Các vị, đoạn khoái hoạt, chương 4 đưa lên, chương 05, sau đó. tấu chương kết thúc. Chương 164, tử chiến. Cái này chạy tới 4 người, chính là hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng còn lại 4 người. Mà đao khách lao vương sở dĩ không có khi nhìn đến vạn yêu quốc 5 người liền lập tức đào tàu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn biết mình viện quân cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mà bản thân muốn làm, liền là tại bọn họ trước khi đến, ngăn chặn 5 người này. Cho nên khi Mạc Tàn nói muốn khiêu chiến hắn cho yêu vô mộng lấy lại danh dự thời điểm, Lào Vương trong lòng nhưng thật ra là thở dài một hơi. Nếu không mình còn muốn chủ động đi khiêu khích, khi đó Lào Vương nhưng không có năm chắc đối diện vẫn là sẽ một đối một đơn đấu. Nhanh chóng lui lại mấy bước, cùng tới bốn người đứng chung một chỗ, lúc này, Lào Vương mới là thật an tâm xuống. Lúc này, vừa tới trong bốn người, một vị đầu vai khiêng một cây tử sắc cây gậy, ước chừng cũng liền 20 tuổi hơn thiếu niên đi tới, trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nh Mở ra sau đó, bên trong chứa 5 viên vàng lòng ánh đang ăn dược. Xuất ra trong đó một hạt, đưa cho Láo Vương. lão Vương vươn tay nhận lấy, lại cầm ở trong tay do dự không bằng lòng ăn bảo Láo Vương, không đến nội A Ngươi không nỡ ăn bản thân, ta mang ta cho ngươi ngươi còn không nỡ. Ta thật sự là phục ngươi, ngươi muốn là không nợ ăn. Một hồi đánh nhau ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Nói chuyện, chính là đưa cho Lão Vương đăng dược thiếu niên kia. Nghe thiếu niên lời nói, lão Vương nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng một cái Há mồm đem viên thuốc kia nuốt vào. Rất nhanh, một cỗ huy mãnh tuyệt luân khí thế tử Lao Vương trong thân thể chuyển ra. Không hổ là tử kim huyết long đan, thật sự là đồ tốt ta nếu không phải lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta là thật không nợ ăn. Cái này một viên chẳng những ta thương thế toàn bộ được rồi, mà lại càng hơn lúc trước ta. Lao Vương cười ha ha, đồng thời thân thể từ từ khôi phục bình thường bộ dáng, mà trong tay đại đạo cũng tại một trận quang mang sau đó khôi phục nguyên dạng. Nguyên lai like vừa rồi Lao Vương tốc độ sở dĩ đột nhiên biến nhanh, đó là bởi vì Lao Vương cưỡng ép, ép trong thân thể lực lượng linh hồn đồng thời toàn bộ tập trung vào đại não, bởi vậy bất luận là phản xạ thần kinh vẫn là tốc độ di chuyển tất cả trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà đem tuyết trắng trường đau biến nhỏ, cũng là vì có thể càng nhanh xuất đau. Loại này chiêu số, là Lao Vương một mình sáng tạo. Làm Lao Vương khôi phục được đỉnh phong thời điểm, vạn yêu quốc 5 người, cũng tất cả nhảy xuống núi đá. Chẳng qua yêu vô ngộng lại bị đặt ở núi đá phía trên Dù sao hiện tại song phương đều biết gặp được cương địch, đại chiến cùng một chỗ, ai cũng không có tâm tư lại đi chăm sóc yêu vô ngậu. Đồng dạng, Mặc Tàn cũng nuốt một hạt đan dược khôi phục vừa mới hao tổn. Vừa rồi một phen giao thủ mặc dù hao tổn không lớn, nhưng là dù sao không phải toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ đại chiến thời điểm sẽ ảnh hưởng phát huy. Hoàng tuyên Ngũ chiến tướng, Cửu Ngưỡng đại danh a, hôm nay rốt cục có thể thưởng thức tâm nguyện. Cái này nói chuyện, là vạn yêu quốc Ngũ đại yêu thần một trong phân yên, cũng là năm người này lão đại. Cái này phần yên thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi tuấn lãng trung nhân nhân, tóc dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường. Mà lại hai tay không, trên người cũng nhìn không ra có cái gì binh khí. Vạn yêu quốc ngũ đại yêu thần, cũng là nổi tiếng nhân vật à, chúng ta sao lại không phải một mực hy vọng có thể cùng các ngươi nhất tuyệt cao thấp đâu? Trả lời, tự nhiên cũng là ngũ chiến tướng lao đại, đây là một người mặc một thân màu mực trường bào trung nhân nhân, tướng mạo bình thường, nhìn không ra chút nào đặc điểm. Dạng này người nhìn qua liếc mắt người cảm thấy không biết nhớ kỳ hắn tướng mạo. Đây chính là người này địa phương đáng sợ. Hoàng tuyên ngũ chiến tướng, theo thứ tự là lão đại tạ quân, cũng chính là vừa mới trả lời người này, là một vị cực kỳ khủng bố gai khách, từng thả ra hào ngôn, cái này thường sinh chư linh, trừ bỏ chấn giới thiên bi, những người còn lại, đều tại có thể giết liệt kê. Mà sự thật chứng minh đó cũng không phải hư hào lời tuyên bố. Mà lao nhị thì là một vị gọi đỗ thiên dương ước chừng 27-28 tuổi người trẻ tuổi, trong tay sách theo một chôi độc giác ma Long thương. Thương này lai lịch rất lớn, chính là đã từng diệt thế ma quốc ba đại ma đầu một trong diệt thế tham long sừng rồng chế thành. Thương động thì ma khí bốc lên, thương ra thì ma Long diệt thế. Lao tam đồng dạng là một vị thiếu niên, gọi là thương thắng, mười phần gầy yếu. Mặc dù tướng mạo thanh Tú dáng người gầy gò thế nhưng là binh khí của hắn lại là một đôi toái quang chạy thương truy. Cái này một đôi cự truy không biết đập nát bao nhiêu đầu người sọ, hủy bao nhiêu người bình khí, quả nhiên là đụng chi tức tử dính chi là vong. Mà Lao Tứ thì là vị này cứu được tôn ngộ không bọn người một mạng đao khách Lao Vương, nơi này liền bất quá nhiều lắm lời. con người cuối cùng, cũng chính là đưa cho lão Vương đan dược người kia, tên là không khí chiến tranh nghĩa, tay làm một cây phá đạo rơi tiên côn, côn thế lăng lệ, chiêu thức hung ác. Năm người này xếp thành một hàng, lập tức một cỗ sông thẳng lên trời bá khí cùng hào khí đập vào mặt Trầm rãi vậy mà cuốn lên một đạo quầng phong Cái này lúc quầng phong mà hiện lên dã thu trạng khi thì hiện lên Thiên quân vạn mã bộ ráng Trong lúc nhất thời 5 người khí thế đạt đến đỉnh phong Mà đổi thành một bên 5 người cũng không yếu Vạn yêu quốc năm yêu thần lão đại phần yên Hai tay chống không rất tùy y đứng tại phía trước nhất Sắc mặt nhẹ nhõm nhìn chầm chầm đối diện 5 người Mà lao nhị thì là Một vị gọi là sở chiến của nhân Bắp thịt cả người hở ra Một đôi đại thủ nắm đấm Từng chiếc xương ngón tay ra Người sáng suốt liếc thấy đạt được đây là một cái quyền thuật cao thủ. Mà giờ khắc này, cái này sở chiến đang một mặt hưng phấn chậm rãi mang theo hai cái đen nhánh nguyên bộ. Mà Lao Tam thì là một vị bên hông vác lấy hai thanh trường kiếm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác lại là một trôi sắc bén dị thường bảo kiếm đứng ở đó. Đồng thời, tại kiếm khí bắn tứ tung đồng thời lại có một loại mịt mở kiếm ý đang không ngừng lưu truyền. Người này gọi là tuyệt sát, kiếm đạo cao thủ. Đến mức lao tứ liền là vừa mới xuất thủ mạc tàn. Vị cuối cùng thì là một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, tên là Hà Lăng, tạm thời nhìn không ra nàng sử dụng cái gì binh khí. Chỉ bất quá từ nàng một mặt ý cười xem ra, cũng tuyệt đối là cái không thể trêu nhân vật. Hai đội nhân mã, xa xa tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời một vị ngưng trọng. Cái này hai đội nhân mã 10 người trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này là đã sớm chú định, ai cũng không có cách nào trốn tránh. Mà lại, lần này Tuyệt đối là sinh tử chi chiến hai phe nhân mã chỉ có một phương toàn diện trận chiến đấu này mới có thể kết thúc đúng lúc này Đỗ nhiên tự dương thổi lên một trận gió mát cái này gió nổi lên không có dấu hiệu nào nhưng lại vì hai phe tự chiến kéo lên màn mở đầu bất quá chỉ có kia tả quân cùng Phan Yên tựa hồ hơi có nhận thấy nghi ngờ nhìn nhìn một cái nhưng lại không thấy gì cả sau đó hai phe nhân mã bỗng nhiên va và chạm vào nhau có thể là đại Nam tử chủ nghĩa quáy phá Ta Quân 5 cái người lại đồng thời vô tình hay cố ý tránh đi cùng kia Hàn Lăng giao thủ, mà là dối trí lựa chọn còn lại 4 người sáng sáng từng đôi chém giết. Chẳng qua bởi vì nghề nghiệp quan hệ, Ta Quân ngay đầu tiên liền đã biến mất thân ảnh. Chẳng qua phần yên biết, Ta Quân mục tiêu khẳng định là bản thân, cho nên hắn đồng thời không có chọn lựa những người khác, tương phản, lại nhanh chóng chạy về phía một chỗ chống trại khu vực. Mặc dù làm như vậy có nhất định phong hiểm, bởi vì có lẽ Ta Quân sẽ thừa cơ đi ám sát người khác, nhưng là phần yên tin tưởng Đã đến bọn họ cấp bậc này, chỉ có cùng cấp bậc đồng dạng cường đại đối thủ mới có thể để bọn hắn có xuất thủ. Cứ như vậy, đã mang lên trên một đôi đen nhánh nguyên bộ sở chiến chọn tới sách theo song truy Thương Thắng. Không khác, chỉ vì Thương Thắng xem xét liền là cái lực lớn vô cùng chủ, mà sở chiến thích nhất chính là như vậy đối thủ. Đồng dạng, Thương Thắng cũng là một mặt người vật vô hại tiếu dung tiếp nhận sở chiến một đôi thiết quyền. Sau đó hai người lại bắt đầu thuần túy lực lượng cùng chiêu thức so đấu, nhìn giống như là hai cái vũ phu đồng dạng mà sách theo trường côn không khí chiến tranh nghĩa thì là cùng kiếm kia nói cao thủ tuyệt sát đối mặt, hai người này cũng không phải cố ý chọn lửa cái gì, chỉ là bởi vì vừa vặn gặp được cũng liền trực tiếp chiến đấu. Còn lại đỗ thiên dương cùng Lão Vương lẫn nhau liếc nhau một cái phát hiện đối thủ liền thừa hai người, hơn nữa còn có một cái nữ, hai người đều không muốn cùng nữ tử kia giao thủ, cho nên đồng thời hướng về kia mặc tàn chạy tới. Chẳng qua đỗ thiên dương khoảng cách lân cận, cho nên khi trước cùng mặc tàn chiến lên. Lần này, liền một người Lão Vương hung hăng nhìn Đỗ Thiên Dương lên mắt, sau đó đi từ từ đã đến kia hẳn lăng trước mặt. Cái kia, hai ta đánh đi. Mặc dù ngươi là nữ, nhưng ta cũng làm sao đây pháp. Bất quá mới vừa nói xong, Lão Vương trong lòng giật mình, bởi vì ngay tại hắn vừa mới sau khi nói xong liền thấy trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, sau đó trên gương mặt liền đau rát. Không nên xem thường nữ nhân, đây là đối ngươi cảnh cáo. Một hồi nếu như ngươi còn không chăm chú, kia sau một khắc liền là ngươi chết thời điểm. Nói xong, hai tay vung lên, lại là một đạo bạch quang thoáng qua. Cảm giác được đau đớn trên mặt, Lao Vương vội vàng thu hồi khinh thị trong lòng. Sau đó trường đau một cấp, đã đập bay kia phóng tới lưu quang. Lúc này, Lao Vương dùng khỏe mắt quét nhìn phát hiện, kia bạch quang, lại là một cây hiện ra ngân quang châm gài tóc. chương 165, phần trúc lệ. Mặc dù Lao Vương đã đã biết nữ tử này không đơn giản, nhưng hắn còn đánh giá thấp. Bởi vì tiếp xuống một trận tẩy lễ, để Lao Vương triệt để đã biết. Xem thường nữ nhân đại giới là to lớn bao nhiêu. Tại Lao Vương một đao đập bay đạo bạch quang kia đồng thời phát hiện kia bạch quang lại là một cây bạc châm thời điểm. Lao Vương trong lòng đồng thời thăng lên một trận nguy quá sinh tử cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác là tu luyện hốn độn ngũ quyết thức thứ tư hốn độn cự nhân biến. Sau đó, Lao Vương đạt được một loại năng lực đặc thủ. Cái này giống như một loại thăm dò, có thể để Lao Vương tại từ nơi sâu xa phát giác được địch nhân hoặc là đối thủ đối với mình trình độ uy hiếp. Cho nên khi lão Vương đối mặt Mặc Tàn thời điểm hắn không có chút nào e ngại, đó chính là bởi vì loại này tham dò nói cho lão Vương, Mặc Tàn không biết đối với mình tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Mà đối mặt yêu vô ngộng thời điểm đồng dạng, kia dò thám biết kết quả biểu hiện mặc dù gặp nguy hiểm nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ cái này gọi Hàn Lăng nữ tử cho lão Vương cảm giác, liền là một loại uy hiếp chí mạng. Lão Vương trong lòng hết sức rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối so nhìn qua khủng bố hơn được nhiều, bản thân chỉ cần một cái chủ quan Vậy hôm nay, chính là mình tự kỳ. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, Lão Vương trực tiếp hai chân có chút ốn lượn liền chuẩn bị lấn người tiến lên. Nhiều năm trong lúc sinh tử chiến đấu đến phong phú kinh nghiệm nói cho Lao Vương, nữ tử này là sử dụng kêu bạc châm xem như phi tiêu viễn trình bắn giết cao thủ. Một khi kéo dài khoảng cách vậy mình chỉ có đón đỡ tránh nẻ phần, như thế chẳng những không cách nào đánh bại đối thủ thậm chí bản thân rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đối phó địch nhân như vậy biện pháp duy nhất liền là tới cận chiến Bằng vào bản thân trường đào cùng lực lượng bức bách nữ tử kia cùng mình đánh giáp lá cả Chỉ có như vậy mới có hy vọng thắng lợi Chẳng qua ngay tại Lao Vương vừa mới chuẩn bị vọt lên thời điểm Nữ tử kia bỗng nhiên hai chân khẽ động vậy mà hướng phía Lao Vương chạy vội đi qua Một nháy mắt có chút kinh ngạc, nữ tử này làm sao bất an xáo lộ ra bài Bởi vì Lao Vương bất luận là tư thế vẫn là động tác đều là chuẩn bị tiến lên Cho nên khi hàn lăng đống nhiên lao đến, Lao Vương theo bản năng liền định cải biến tư thế Thế nhưng là liền là cái này trong ngay mắt, Hàn Lăng lấy một cái tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt Lao Vương. Lúc này Lao Vương vẹn vẹn hai tay cầm đao, chuyển đổi tư thế mới làm đến một nửa. Cho nên chỉ có thể nâng lên trường đao, miễn cưỡng dùng thân đao ngăn trở mặt của mình. Thế nhưng là mới vừa rơ lên trường đao, Lao Vương phát hiện nữ tử trước mắt đã không thấy. May mắn Lao Vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hội là không có đi qua suy nghĩ, hai tay trường đao trực tiếp hướng về sau hất lên, đồng thời chân trái làm trục thân thể đã chuyển đến đằng sau Quả nhiên, lão Vương một đao kia ngang vùng đúng lúc bức lui dự định tập kích Lao Vương sau lưng Hà Lăng. Chẳng qua Hà Lăng đang lùi lại né tránh trường đao đồng thời, trong tay cũng không có nhàn rỗi, bốn cái lóe Hàn Quang bạc châm đã vô thanh vô tức bắn về phía Lao Vương hai mắt cùng ngực. Cái này bạc châm tốc độ cực nhanh, lão Vương tốc độ so sánh cùng nhau cũng có chút chậm chạp, cho nên chỉ tới kịp túi đầu xuống tránh thoát bắn về phía hai mắt hai chi bạc châm, mà bắn về phía ngực hai chi, làm thế nào cũng tránh không thoát. Nhưng lão Vương cũng không có ngồi chờ chết. Mặc dù trường đau bởi vì vừa mới ngang bỏ rơi thời điểm thân đau bên ngoài lúc này không cách nào trở về thủ, chẳng qua lão vương đối với đau vận dụng đã sớm đang phong tạo cực, đơn giản so với với mình hiểu rõ còn nhiều hơn. Cho nên thân đau bên ngoài nhưng là trôi đau lại tại bên trong, cho nên lão vương cánh tay co dù lại, hai tay hợp nắm còn nhiều hơn ra rất nhiều trường đau trôi đã để ngang ngực, đúng lúc chẳng kia hai chi bạc trơm. Thế nhưng là lão vương còn đến không kịp chậm khẩu khí, kia hàn lăng trong tay hất lên lại là 6 chi bạc châm nắm bắn mà đến. Tiếp xuống, Lao Vương triệt triệt để để hối hận, không chỉ là hối hận bản thân chọn lấy nữ tử làm đối thủ, càng hối hận nữ tử này vậy mà khủng bố như vậy, trong tay bạc châm vậy mà vô cùng vô tận bình thường. Mà lại Lao Vương loại này đào khách am hiểu là cận thân bắt đấu, thế nhưng là nữ tử này loại trừ tại ban đầu kia một cái bên ngoài, toàn bộ đều là vừa đánh vừa lui, căn bản không để cho Lão Vương có bất kỳ tới gần cơ hội. Cho nên lão Vương cả người hoàn toàn ở vào bị đánh tình trạng Cái kia liên miên không dứt nhưng lại lực đạo vô cùng lớn bạc châm mưa to tựa như chút xuống mà đến, rất nhanh, Lão Vương liền đã bị thương, mà lại quần áo trên người càng là lỗ rách liên tục, cơ hộ cùng ăn mày không khác. Thế nhưng là, lão Vương lại không có biện pháp nào, nữ tử này chiêu thức, hoàn toàn đem lão Vương khắc chế gắt gao. Bên này Láo Vương khổ không thể tả, mà đổi thành một bên đỗ thiên dương lại càng đánh càng thuận tay. Cái này mặc tàn mặc dù cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại vạn yêu quốc năm vị yêu thần bên trong. Thực lực nên tính là kém nhất, bất quá hắn lại là tất cả mọi người nhất không dám chọc một người. Bởi vì mặc tàn dưới trạng thái bình thường thực lực sắc thực thoáng lại yếu, nhưng là một khi hắn mặc vào cái kia thân mực giáp, vậy đơn giản liền thay đổi hoàn toàn một người, theo văn yếu thư sinh trong nháy mắt biến thành khát máu cùng bạo chiến sĩ. Mà giờ khác này, tại Đỗ Thiên Dương liên tục đánh mấy lần mặc tàn trên người đã bị thương, tại lại một lần bị Đỗ Thiên Dương một thương đánh bay sau đó, mặc tàn hai mắt đông nhiên nổi bắn ra một đạo Hắc Quang Sau đó một bộ tựa hồ là tranh thủy mặc thành áo giáp đã mặc vào người. Lập tức, một cỗ giống như ma thần giống như khí thế tứ tán mở ra. Mà Đỗ Thiên Dương nhìn thấy mặc tàn biến hóa, chẳng những không sợ, ngược lại cười hắc hắc. Sau đó Đỗ Thiên Dương trường thương một trầu, cường thân vậy mà bắt đầu tản mát ra quần quận ma khí. Cái này ma khí tựa hồ có sinh mệnh bình thường, toàn bộ bám vào tại Đỗ Thiên Dương trên người. Làm ma khí tản đi sau đó, Đỗ Thiên Dương trong tay độc giác ma long thương đã biến thành một cây sáng ngân long Mà lại Đỗ Thiên Dương trên người cũng xuất hiện một bộ ngân nguyệt gọi tính giáp. Màu bạc trắng trưởng thương tăng thêm màu bạc trắng chiến giáp, Đỗ Thiên Dương trong nháy mắt biến thành một vị kinh nghiệm sa trường chiến tướng. Sau đó, hai người lần nữa khai chiến. Nếu như nói Đỗ Thiên Dương cùng Mạc tàn chiến đấu giống như là cổ đại hai vị tướng quân giao thủ, kia sở chiến cùng Thương Thắng chiến đấu liền tuyệt đối là hai cái bạo lực cuồng chỉ thấy đối hoành. Thương Thắng nhìn thân thể gầy yếu bên trong lại ẩn chứa kinh khủng cự lực, nếu không phải hắn dáng người thực sự quá mức gầy yếu chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng đơn giản liền là hỗn độn nhất tộc, mà lại trong tay hắn toái quang chạy thương truy cũng không bình thường, hai thanh truy thân tựa như là hai viên đang tại bạo liệt sao trời, mỗi một lần huy động đều sẽ vạch ra hai đạo tinh quang, quả nhiên là hoa mỹ dị thường. Tại mỗi một lần đối oanh bên trong, đều sẽ chợt tản ra vô số tinh mảnh. Chẳng qua này cũng không phải là toái quang chạy thương truy bị hư hao, mà là kia khoáy động lực lượng linh hồn bị hai người sức mạnh cường hãn cho cưỡng ép đả kích thành phân trạng năng lượng cái tinh. Bạo lực cùng Mỹ lệ, đây chính là sở chiến cùng thương thăng chiến đấu. Nhưng lại như vậy đẹp mắt chiến đấu, đồng dạng còn có không khí chiến tranh nghĩa cùng kiếm kia nói cao thủ tuyệt sát. Hai người đều là mười phần chú trọng chiêu thức võ học tông sư, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ nhưng là lại không biết lộ ra cứng nhắc ngốc trệ. Lúc nào dùng cái gì chiêu thức, nên dùng cái gì tư thế để hoàn thành một chiêu này, đây hết thể phản phất đều trải qua cực kỳ tinh vi tính toán như thế. Hai người chiến đấu. Đơn giản có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong Võ học áo nghĩa tại hai người này trên người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Chẳng qua nếu như có cao thủ quan sát lời nói Vẫn là có thể tại chiêu thức biến hóa cùng khí tức lưu chuyển ở giữa nhìn ra được Cầm trong tay phá đạo rơi tiên côn không khí chiến tranh nghĩa vẫn là hơi chiếm thượng phong Nhưng lại ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng Hai người muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn tương đối giải một đoạn thời gian Bên này bốn đội nhân mã đánh khí thế ngất trời Thế nhưng là phần yên cùng tà quân bên này liền tương đối an tĩnh rất nhiều. Không, phải nói là yên tĩnh. Phần yên nhắm chặt hai mắt, thân thể duy trì một cái hết sức cẩn thận tư thế, đồng thời trung quanh thân thể một cái giống như là núi ít ngọn đến đồng dạng lớn chừng bàn tay lệnh bài đang không ngừng vòng quanh hắn xoay trọn. Mà giờ khắc này tà quân, đã triệt để đã mất đi tung tích. Bất luận phần yên dùng cái gì biện pháp đều không thể cảm giác hoặc là do xét đến tà quân tồn tại, tựa hồ căn bản cũng không có người này đồng dạng Chẳng qua phần Yên có thể kia tính mệnh đảm bảo tà quân khẳng định liền tiềm phục tại tạiung quanh một nơi nào đó chỉ bất quá hắn tiềm hành quá lợi hại bản thân không thể nhận ra cảm giác thế nhưng là phần Yến biết chỉ có bản thân thoáng dọrỉ ra một điểm sơ hở kia nên đón cảm thấy là tà quân một kích trí mạng mà lại rất có thể là bản thân không cách nào tránh thoát một kích. dù sao cái này tà quân được xưng là 6 đại thần quốc đệ nhất thích khách bản thân mặc dù tự phụ nhưng là cũng không có trăm phần trăm lòng tin có thể ngăn trở kia tà quân tất sát một kích Đối với tà quân, phần yên rất rõ. Có bao nhiêu cao thủ cũng là bởi vì đối với mình quá mức tin tưởng cho nên bị tà quân một kích đánh giết, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lại càng quan trọng hơn, phần yên đối với bốn người kia có so với mình còn mánh liệt hơn tự tin. Đã tà quân không xuất thủ, vậy cứ như thế hao tổn đi. Chờ mình bốn người diệt đối phương bốn cái, đến lúc đó năm người vây kín ở tà quân, mặc hắn mạnh hơn nữa cũng muốn nằm tại chỗ này. Đúng lúc này... Bởi vì phần yên nghĩ đến bản thân phương này thắng lợi mà gần nhất lơ đãng lộ ra vẻ mỉm cười thời điểm, vẫn giấu kín lấy tà quân, xuất thủ. Đồng thời phần yên trong lòng hơi động, không khỏi có chút ảo não, bản thân vẫn là chủ quan. Chẳng qua lại cũng không bối rối tại cảm giác được cố kia kinh thiên sát ý đồng thời, phần yên chỉ tới kịp nhất câu ngón tay, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Bất quá chỉ là cái này đống nút nhích ngón tay, cứu được phần yên một mạng. Bởi vì tà quân trong tay đổ cầm đen kịp truy thủ Tại sắp đâm đến phần yên cái cổ thời điểm, bị cái kia lớn chừng bàn tay lệnh bài chặn. Phần trúc lệnh, đốt. chương 166, kịch chiến. Hôn độn cự nhân biến. Phần yên lời vừa ra khỏi miệng, kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như là một cây thiêu đốt ngọn đến lệnh bài bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này nhìn cực kỳ phổ thông mà lại cũng không mánh liệt, nhưng là tà quân lại là mười phần kiên kỵ, nhìn thấy hỏa diễm bước lên mà thôi. Tạ Quân không chậm trễ chút nào bay thẳng thân trở ra đồng thời lần nữa biến mất thân hình. Lúc này Phần Yên nhưng cũng không dám thu phần trúc lệnh bên trên ngọn lửa màu xanh, thận trọng lần nữa bày ra một cái phòng ngự tư thế, Phần Yên trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới Tạ Quân một kích này nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, nếu không phải mình đạt được thượng cổ thần khí phần trúc lệnh, chỉ sợ mình bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Chẳng qua coi như như thế, Phần Yên cũng không dám lại có chút nào phết lở, lập tức trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không đi nghĩ. Cứ như vậy, bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại, không có một chút xíu âm thanh, ngay cả kia phần chúc lệnh bên trên ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên đều không có một chút tiếng vang. Ma Tà Quân lúc này cũng là có chút nghi mà sợ, không nghĩ tới cái này phần yên phản ứng nhanh như vậy, mà lại kia không đáng chú ý tiểu lệnh bài, lại là thượng cổ thần vật phần chúc lệnh. Cái này khiến Tà Quân cảm giác 10 phần khó giải quyết, vừa mới cũng chính là bản thân ngay đầu tiên liền nhận ra ngọn lửa kia, không phải vậy một khi bị ngọn lửa kia dính vào người, mình coi như không chết cũng bại. Phần trúc lệnh, chính là vạn yêu quốc thời kỳ thượng cổ liền nổi danh thần vật, mặc dù bề ngoài xấu xí chỉ là cái lớn chừng bàn tay tiểu lệnh bài, nhưng là một khi thành công dung hợp tế luyện sau đó, sử dụng lên là tới uy lực cực lớn. Chẳng nhưng có thể lấy xem như một kiện lực phòng ngự cực mạnh phòng ngự thần khí cũng có thể xem như một kiện binh khí. Đặc biệt là trên lệnh bài kia cháy lên ngọn lửa màu xanh, lai lịch rất lớn. Ngọn lửa màu xanh kia, gọi là lưu ly li xanh ánh nến, chuyên môn xảo nhân phách. một khi bị hôn ph Đầu tiên là một thân linh lực bị thiêu đốt không còn sau đó chính là thần thức cuối cùng liền linh hồn đều sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Bây giờ tại linh hồn này thế giới, ngọn lửa này có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, một khi đụng phải, hậu quả kia không dám tưởng tượng A. Bất quá, vừa mới một kích này cũng đại khái đó có thể thấy được cái này phần yên thực lực. Mặc dù phần chúc lệnh bá đạo dị thường, nhưng là cũng không phải không thể thủ thắng. Nghĩ đến chỗ này, ta quân thận trọng bắt đầu chậm rãi lui lại. Làm thối lui đến một cái cách phần yên đã có chút xa xôi khoảng cách sau đó, tạ quân ngừng lại. Sau đó đem tia đen kịt trùy thủ cắn lấy miệng bên trong đồng thời hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bắt đầu kết động phát quyết, xem bộ ráng là đang chuẩn bị một cái tuyệt sát. Đồng thời, một chỗ khác trong chiến trường đao khách lao vương cùng kia hàn lăng chiến đấu cũng tiến vào một cái khác giai đoạn. Trước đó bởi vì hai người nghề nghiệp quan hệ, đao khách lao vương một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái, toàn thân trên dưới thương thế đang không ngừng tăng thêm Khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy còn lại mấy người có bói thượng phong kém nhất cũng bất quá là đánh ngang tay chỉ có bản thân một mực tại bị đánh mà lại rất có thể sẽ cái thứ nhất là bạ lúc này lao Vương cảm thấy hung ác cây trường đao trực tiếp cắm ở trước người cũng không khoảng có thể hay không thụ thương trực tiếp móc ra trong ngực bình Ngọc đem bên trong chất lỏng màu bích lục một hơi uống sạch sành xanh sau đó đem bình Ngọc hung hăng ném xuống đất tựa hồ là thoáng phát tiết một chút nội tâm thì đau ngay tại lao Vương uống xong kia bình Ngọc chất lỏng màu Bích lục thời điểm Hàn lăng nắm lấy cơ hội trong tay bạc châm không ngừng bắn trụm, chỉ là mấy cái như vậy hô hấp thế giới lao vương hai chân cùng trên hai tay đã đâm mười mấy cây bạc châm Cũng may mắn cái này hàn lăng tự phụ thân phận không có tại bạc châm bên trên ngâm độc, không phải vậy coi như lão vương có lợi hại hơn nữa hậu chiêu hiện tại cũng đã độc phát thân vong. Chẳng qua lúc này lão vương trạng thái hết sức kỳ quái, cũng không quản trên người những cái kia bạc châm tại uống xong kia chất lỏng sau đó giống như điên cuồng ngựa mặt lên trời gào thét. Chia thế như lôi đỉnh tiếng giống thậm chí đem mây trên trời đều chấn động. Tiếng giống còn không có ngừng, chỉ thấy Lao Vương quần áo trên người từng khúc dạng ức, sau đó toàn thân cơ bắp tăng gọn lần này không chỉ là hai tay, mà là toàn thân cơ bắp đều tại tăng gọn trong tiếng gầm giống tức dợ. Lao Vương nguyên bản liền gần 2 mét thân cao đang nhanh trong biến lớn, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 8 mét, một mực dài đến 10 mét mới dừng lại. Không chỉ là chỉ có thân cao lớn, Lao Vương lúc này toàn thân cơ bắp càng là từng khối hở ra, Vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng Mà lại không chỉ có như thế Tại Lao Vương đạt tới 10 mét độ cao sau đó Trên người hắn vậy mà loáng thoáng xuất hiện một kiếm cổ pháp áo giáp Hơn nữa còn là loại kia toàn thân áo giáp Chẳng những che lại thân thể khổng lồ mà lại nên tăng thêm quang hoa lưu chuyển Tựa hồ có cường đại năng lực phòng ngự Thấy Lao Vương vậy mà biến thành cao 10 mét cự nhân Hàn lăng biết đây nhất định là Lao Vương áp đáy hòm sắt chiêu Thế là khẽ kêu một tiếng cũng không lại tư tàng. Nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, sau đó hai tay kết liên hoa ấn, đồng thời trong miệng nói lầm bẩm. Biến hóa hoàn tất, Lão Vương cũng đình chỉ gấm thét, sau đó tay một chiều, cái kia thanh tuyết trắng trường đao đồng thời thoáng qua một đạo bạch quang sau đó cũng thay đổi thành một cái trường dài hơn 10 mét cự nhận. Xích theo thanh này lại đao, lão Vương vẹn vẹn thanh đao thân để dưới đất, mặt đất liền trong nháy mắt đã nứt ra một cái sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Vốn là muốn nâng đao chạy tới kết quả mới nhớ tới trường đao phân lượng đã tăng lên lần. Trực tiếp nâng lên cự đao, Lão Vương bước dài mở, hướng về Hàn Lăng đột tiến. Mặc dù lúc này Hàn Lăng nhắm hai mắt, nhưng là thần thức lại có thể rất rõ ràng bắt được Lão Vương thân hình. Nhìn thấy giống như viễn cổ chiến thần đồng dạng chạy tới Lão Vương, Hàn Lăng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Chẳng qua khẩn trương thì khẩn trương, trong tay chuẩn bị chiêu số thế nhưng là một điểm không chậm. Ngay tại Lão Vương vừa mới bước ra bước thứ hai thời điểm, Hàn Lăng khẽ kêu âm thanh bên trong, chống rông xuất hiện liên tiếp 7 chi dài tới hơn 3 lúc này đã không thể xưng là bạc châm hẳn là 37 chi căn màu bạc mũi tên cái này 7 mũi tên hiện lên bắt đầu thất tình trạng sắp xếp tại xuất hiện sau đó liền trực tiếp hướng về lao Vương đánh tới tiêu kịch liệt lực trùng kích vậy mà tạo thành một cô gió lốc, gió xoáy này rất nhanh liền biến thành một đạo vòi rồng bao vây lấy cái này 7 mũi tên hướng về lao vương đánh tới nhìn thấy cái này rõ ràng so trước đó Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần bạc châm Lão Vương lúc này lại là lòng tin 10 phần Hai tay nắm thật chặt đỡ trên bờ vai cự đao, tại kia mũi tên cách mình còn có khoảng 10m thời điểm, hai tay vừa dùng lực, kia đại đao trực tiếp chặt xuống, không lưu tình chút nào. Một đao kia, thế như kinh hồng, đơn giản tựa như là Thái Sơn sụp đổ đồng dạng thanh thế cực lớn, trực tiếp liền đem kia vòi rồng bao quanh 7 mũi tên cho chém rứt trên mặt đất, đồng thời đem mặt đất càng là bổ ra một đạo vực sâu tựa như khe hở, mà lại cái này khe hở trực tiếp hướng về Hàn Lăng chậm rãi lan tràn ra. Nhìn thấy kia bảy chi thất tinh tiến vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, Hàn Lăng trong lòng rung mạnh, nhưng là dưới chân động tác không chút nào không bị ảnh hưởng, mấy cái lên xuống liền đã nằm ngang thối lui ra khỏi rất xa, né tránh kia khe hở lan tràn phạm vi. Chẳng qua Hàn Lăng mặc dù né tránh, nhưng là nguyên bản kịch chiến cùng một chỗ sở chiến cùng thương thắng lại bởi vì đánh quá mức kịch liệt căn bản không có chú ý tới, hai người trước một khắc còn tại đối bính sau một khắc đồng thời tiến vào kia trong cái khe. Chẳng qua hai người quả nhiên là hung hãn. Coi như đã rơi vào trong cái khe, hai người nhưng như cũ đánh cái không ngớt, làm rơi khe hở trong ngáy mắt, hai người đồng thời hai chân dùng sức đem song kiếm cắm vào khe hở khe hở trên vết đá. Như vậy hai người ai cũng không thể di động, cho nên đối hoanh càng thêm hung hiểm. Mặc dù bởi vì chém ra khe hở không cẩn thận đem thương thắng cho lõm vào, nhưng là Lao Vương lúc này căn bản không thời gian đi để ý tới, bởi vì mặc dù sớm uống non nửa bình nguyên thần nước, nhưng là cái này hốn độn cự nhân biến tiêu hao năng lượng quá khổng lồ bản thân đồng thời không có quá nhiều thời gian. Cho nên nhìn thấy Hàn Lăng ngang nẻ tránh sau đó, Lào Vương trong tay tuyết trắng trường đào thân đào đông nhiên nổi lên Bạch Quang. Đồng thời Lào Vương cây trường đào hất lên, kia đến trên người Bạch Quang vậy mà bắn ra ngoài, mục tiêu chính là Hàn Lăng. Nhìn thấy cái này Bạch Quang phi tốc lướt đi tới, Hàn Lăng vội vàng dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất nẻ tránh. Tại Hàn Lăng vừa mới né tránh sau đó, nguyên lai like đứng địa phương đã bị Bạch Quang đánh ra một cái hố to nhưng hô Ngay tại Hàn Lăng vừa mới chuẩn bị vung lỏng một hơi thời điểm, xa xa lão Vương đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên liền xuất hiện tại cái này giữa bạch quang. Lúc này Hàn Lăng vừa mới thối lui chừng 5 m tại Lào Vương xuất hiện sau đó lại lui hai bước, nhưng là khoảng cách Lào Vương cũng chỉ có 10 bước. Lào Vương tại trong bạch quang xuất hiện sau đó không chút do dự trực tiếp phóng ra một bước vung đao chém liền, Hàn Lăng lúc này lui không thể lui, đành phải cắn răng một cái, toàn thân bước lên một cỗ hào quang màu trắng bạc, cuối cùng tại kia cự đao sắp chặt tới. Thời điểm hóa thành một mặt bên phải vô số bạc châm tạo thành thuẫn bài. Cái này thuẫn bài rất kỳ lạ, là do rất nhiều dài hơn 2 mét bạc châm đem nhọn một đoạn hướng ra ngoài sau đó giao nhau cùng một chỗ, nhìn từ xa tựa như một cái nhím khổng lồ Sau đó Lao Vương trường đao mang theo thế lôi đỉnh vạn quân liền đã chém vào cái này trên tâm chán, để Lao Vương kinh ngạc chính là, một đao kia vậy mà thật bị chặn Mặc dù hàn lăng ngăn cản cố hết sức, nhưng sắc sắc thật thật bị chặn Lúc này Lao Vương đã cảm thấy từng đợt suy yếu biến hỗn độn cự nhân biến thời gian nhanh đến. Chương 167, chiến tử xa trường. Cảm giác được hỗn độn cự nhân biến thời gian nhanh đến, nhưng là mình một đao kia lại bị chặn, dưới tình thế cấp bách, Lào vương hai mắt ngẫu nhiên bắn ra hai đạo tối tâm mờ mịt của sáng, cái này của sáng trực tiếp rơi xuống để ép Hàn Lăng thuẫn bài trên trường đao. Nguyên bản lực lượng tương đương tình huống lập tức đánh vỡ, kia to lớn trường đao đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hào quang, chỉ bất qua cái này chỉ cũng là tối tâm mờ mịt. Hai mắt của sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là tuyết trắng trường đao lại giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ bình thường, đồng nhiên lực đạo lần nữa tăng lên hơn 10 lần. Nguyên bản liền ngăn cản cố hết sức hàn lăng triệt để không kiên trì nổi, kia bạc châm tạo thành thuẫn bài bị lao vương trường đao một phân thành hai, sau đó mang theo ước vạn đạo quan mang, trực tiếp chạm tại hàn lăng trên người. Một đao kia đi xuống, lao vương lập tức tựa như là quả cầu ra xì hơi, từ cao hơn 10 mét cự nhân lập tức liền khôi phục nguyên trang. Mà lại linh hồn tiêu hao 10 phần kịch liệt, thậm chí hiện tại Lào Vương thân thể đều đã 10 phần mơ hồ. Nếu như là vẹn vẹn sử dụng hốn độn cự nhân biến, lão Vương sau đó mặc dù cũng sẽ suy yếu nhưng sẽ không như thế nghiêm trọng, đây hết thể đều là bởi vì cuối cùng từ trong hai mắt bắn ra kia hai đạo tối tăm mở mịt của sáng. Kia cột sáng không phải bình thường, chính là từ khi lão Vương đạt được nửa cuốn hốn độn ngũ quyết sau đó một mực tu luyện được tới hồng ngông hốn độn khí. Cái này cung ngộng hốn độn khí 10 phần chân quý Chỉ cần đem hồng mông hốn độn khí cô động thành hồng Ngông hốn độn trâu, kia Lão Vương thực lực lại đối có thể đạt tới thủ hộ giả tầng thứ. Thế nhưng là cái này hồng mông hốn độn khí 10 phần khó mà thu thập, cái này ngàn vạn năm tới Láo Vương cũng chỉ góp nhặt như vậy một đoàn nhỏ. Kết quả, vừa mới tất cả hóa thành hai đạo ánh sáng trụ tới vào trường đao bên trong. Đã mất đi cái này đoàn hốn độn khí, Láo Vương chẳng những cả người suy yếu tới cực điểm, mà lại về sau đều không thể lại thi triển hốn độn cự nhân biến. Nhưng là đây hết thệ so với lúc này đã hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì hà lăng, nhưng lại tốt hơn vô số chứ sao. Chỉ cần còn sống vậy là tốt rồi, chỉ có còn sống mới có vô số khả năng cùng hy vọng. Chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Chẳng qua mặc dù diệt đối thủ, thế nhưng là lúc này Lao Vương cũng là vẹn vẹn chỉ còn một hơi, bất luận là linh hồn lực lượng vẫn là sức mạnh thần thức đều tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thế nhưng là nguyên thần nước cũng đã không có. Lúc này lão Vương ôm trường đao nằm trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng có thể hay không bị những người khác chiến đấu dư ba quét sạch đến. Không phải vậy không có bị đối thủ giết chết mà là bị người ta dư ba quấn tới, vậy coi như chết không nhắm mắt. Ngay tại Hàn Lăng bỏ mình trong ngay mắt, và yêu quốc năm vị yêu thần còn lại bốn người đồng thời sức sở, bởi vì bọn hắn năm cái cùng một chỗ đã không biết dài bao nhiêu thời gian, mỗi người trực tiếp đều sẽ có một sợi tâm thần liên hệ. Chỉ cần không phải cách quá xa, Chỉ có trong đó có người phát sinh nguy hiểm hoặc là xảy ra ngoài ý muốn mấy người còn lại cũng sẽ ở trước tiên phát ra được. Mà bây giờ mặc dù từng người tự chiến nhưng là tất cả mọi người tại cùng đối thủ sinh tử giao nhau đồng thời thỉnh thoảng do xét tình huống chung quanh, dù sao bây giờ không phải là hai người một đối một đơn đấu, cho nên một khi có ai có thể trước hết nhất giải quyết hết đối thủ vậy liền có thể cho phía bên nào mang đến ưu thế thật lớn. Cho nên khi mấy người còn lại cảm giác trong lòng đối với hàn lăng kia một kia liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt thời điểm, Bốn người không khỏi sức sở. Bởi vì bọn hắn bốn cái thật không nghĩ tới trong bọn họ mới nhất thất thủ, lại là Hàn Lăng. Bởi vì cho tới nay Hàn Lăng mặc dù là nữ tử thế nhưng là thực lực lại cũng không yếu, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối thủ giải quyết. Ngũ đại yêu thần trực tiếp tình cảm cũng sớm đã là thân như huynh ngội, 5 người mặc dù thời điểm đối địch ngoan độc nhưng là đối với 5 người ở giữa tình cảm lại là 10 phần thâm hầu. Cho nên tại cảm giác được hàn lăng bỏ mình sau đó bốn người đồng thời phát ra một tiếng một lòng liệt phế của nộ, bốn người tất cả không còn lưu thủ, áp ngấy hỏng tuyệt chiêu nhau nhau xuất thủ. Chẳng qua tại bọn họ trước đó, ngũ chiến tướng còn lại bốn người cũng sớm đã nhắm ngay thời cơ xuất thủ. Bởi vì ngũ chiến tướng ở giữa cũng có một loại đặc thù tâm linh liên hệ mà lại so năm yêu thần cao cấp hơn. Bọn họ năm người ở giữa có thể không vận dụng thần thức liền có thể giữa lẫn nhau lấy tâm linh đối thoại. Cho nên tại Lao Vương hai mắt bắn ra kia hai đạo tối tăm mở mịn cột sáng thời điểm liền cùng lúc ở trong lòng đối bốn người nói, nữ tử này hẳn phải chết, thừa dịp còn lại bốn người ngây người, dùng một kích mạnh nhất. Ngũ chiến tướng ở giữa đó cũng là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên đang nghe lão Vương lời nói ngự sau đó còn lại bốn người không chậm trễ chút nào tại đối bính bên trong bắt đầu chuẩn bị bản thân một kích mạnh nhất, mà ở trong đó lại thuộc tà quân chuẩn bị nhất là đầy đủ. Bởi vì những người khác chỉ có thể ở cùng đối thủ liều mạng đồng thời chậm lại tần suất công kích đồng thời nhất tâm nhị dụng chuẩn bị tuyệt chiêu, thế nhưng là tà quân thì có thể trốn ở một bên yên lặng chuẩn bị, lại thêm hắn nguyên bản liền định trực tiếp bên trên tuyệt chiêu, cho nên chiêu số của hắn đã nhanh muốn chuẩn bị hoàn tất Ngay tại bởi vì hàn lang bỏ mình mà hơi chút ngây người trong ngay mắt, ngũ chiến tướng còn lại 4 người đã đồng thời xuất thủ. Đầu tiên là thay phiên song truy thương thắng. Trước đó hắn bởi vì đánh quá mức quan tâm cho nên không cẩn thận cùng sở chiến đồng thời tiến vào kia trong cái khe, bất quá về sau hai người đánh lấy đánh lấy cũng đều về tới trên mặt đất. Cùng sở chiến đánh nhau đã lâu, đối với hắn thực lực chiêu số cùng với khác một vài thứ đã có trồ năm giữ, cho nên lúc trước cô ý yếu thế một trận sau đó thừa dịp sở chiến ngây người một lúc, trong tay hai thanh thoái quang chạy thường truy ném đi sau đó đồng nhiên huyện hóa ra một mảnh tinh không, mà lại theo cái này hai cái đại truy vũ động. Toàn bộ tinh không sao trời đều để ý một cái kỳ lạ quỹ tích đang di động. Cuối cùng đầy trời sao trời toàn bộ hóa thành hai đầu ngân hà, mà lại cái này hai đầu ngân hà lại lấy hai cái cự truy xê. Em mở đầu tạo thành hai đầu sáng chói cự long. Hai đầu cự long ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng rung trời to rõ long ngâm, sau đó mang theo người ước vạn sao trời từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là phía dưới vừa mới kịp phản ứng sở chiến. Kỳ thật sở chiến mặc dù bởi vì Hàn lăng bỏ mình có một trong nháy mắt ngây người nhưng là rất nhanh liền khôi phục nhưng là lúc này hai lỗ thai bên trong chợt nghe kia hai tiếng to rõ tiếng long ngâm cái này hai tiếng long ngâm chuyển đến sở chiến trong thai bỗng nhiên liền biến thành một loại có thể chấn động tâm thần linh âm cho nên sở chiến bị kia long ngâm chấn động động tác lại chậm chậmạ phân ngay trong sát Na này kia hai đầu tinh trầm ngưng tụ thần Long đã đụng đầu vào sở chiến chỗ đứng đứng địa phương mà tại tối hậu con đầu sở chiến chỉ tới kịp tháo xuống kia hai cặp quyển sáo Sau đó liền bị kêu hai đầu thần lòng triệt để nuốt sống. Ngay tại thương thắng vừa mới quăng lên xong truy thời điểm, một thân ngân giáp Đỗ Thiên Dương cũng là đột nhiên phát động công kích mạnh mẽ, trong tay trường thương màu bạc hất lên, liền đem ngây người bên trong mặt tàn cho tắt bay. Sau đó Đỗ Thiên Dương đống nhiên bắt đầu niệm động không biết tên khẩu quyết, kêu trợn cao trợn thấp thâm luật 10 phần quỷ dị, nhưng là niệm động tốc độ cũng rất nhanh, chỉ có hai cái hô hấp, Đỗ Thiên Dương thanh âm đã ngừng lại. Sau đó tay bên trong ngân thương lắc một cái Trên bầu trời đông nhiên mây đen dày đặc, sau đó đầy trời mây đen bắt đầu chuyển biến làm ma vân, kia ma khí bừng bừng ma vân bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Theo ma vân ngưng tụ, một loại thuộc về thiên địa giống như huy áp bắt đầu chậm rãi tàn ra, mà lại tất cả uy áp tại hạ sau đó vậy mà toàn bộ đặt ở mặc tàn trên người. Cảm nhận được cổ này tính nhắm vào cực mạnh thiên địa huy áp, mặc tàn cũng là gầm lên giận dữ sau đó trên người thủy mặc trên khải giáp bắt đầu có vô số mực ngấn chuyển động, những cái kia mực ngấn chuyển động một vòng Mặc tàn khí thế đều sẽ tăng lên một phần, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, mặc tàn rất nhanh liền có thể chống cự này thiên địa huy ác. Chẳng qua đỗ thiên dương là sẽ không cho hắn cơ hội này, bởi vì lúc này trên bầu trời ma vân đã ngưng tụ thành một đầu dữ tợn, toàn thân đen lân bao trùm dài trăm thước độc giác ma Long kia ma long độc chân trừng dài 10 mét, giống như là một cây dị thường sắc bén cứng rắn trường thương đồng dạng. Sau đó đỗ thiên dương trong tay trường thương hướng phía dưới vung lên, Kia từ ma vân ngưng tụ thành ma long đông nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đến. Nơi xa nhìn, cái này ma long đơn giản liền là một cây trăm mét bao dài trường thương màu đen từ phía chân trời thẳng tắp hướng về mặc tàn đâm xuống tới. Lúc này mặc tàn đông nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, chẳng qua còn không đợi hắn chậm khẩu khí, kia ma long sắc bén độc giác đã đến mặc tàn đỉnh đầu. Nhìn xem cái này một kích trí mạng, mặc tàn trong tiếng hít thở sau đó thân thể một nghiêng vậy mà hai tay nắm ở kia đâm xuống tới sắc bén độc giác. Sau đó mặc tàn trên người thủy mặc chiến giáp bên trên tất cả mực ngấn bỗng nhiên giống sống tới đồng dạng vậy mà tất cả bám vào tại mặc tàn trên hai tay, đạt được cái này mực ngấn ra chỉ, mặc tàn phụng lên lực lượng toàn thân, lại đem kia ma long cho bắt đầu lay động. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản đứng tại cách đó không xa đỗ thiên dương trên người lóe lên ánh bạc, người đã trong nháy mắt biến mất, tại vạch ra một đạo ngân quang sau đó, người đã xuất hiện ở mặc tàn sau lưng, đồng thời trong tay ngân thương đã quán xuyên mặc tàn đầu lâu. lúc này Một bên khác, Không Khí Chiến Tranh Nghĩa Phá Đạo rơi tiên hồn cũng hung hăng vòng tại Tuyệt Sát cái hốt phía trên, Tuyệt Sát trong nháy mắt biến vượng quyết đi qua. Nguyên lai like khi lấy được lao vương tâm linh thông báo thời điểm, Không Khí Chiến Tranh Nghĩa liền bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu của mình, ngay tại Tuyệt Sát ngây người thời điểm, Không Khí Chiến Tranh Nghĩa bỗng nhiên mấy cái lên xuống kẹt tới cùng Tuyệt Sát khoảng cách. Nhìn thấy đối thủ đỗng nhiên rời xa, Tuyệt Sát tại lấy lại tinh thần thời điểm cũng cảm thấy không ổn, bất quá hắn vừa mới tay kia lý trưởng mua kiếm ra một đạo kiếm mạc thời điểm, Từ thân thể của hắn hai bên bỗng nhiên trống rông xuất hiện hai cây hơn 1 mét thô dài hơn 5 thước to lớn kim trụ, cái này hai cây kim sắt cây cột xuất hiện sau đó trực tiếp liền liền hướng về tuyệt sắt đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, tuyệt sắt chỉ tới kịp dùng hai thanh kiếm một tả một hưu chặn kia hai cây cây cột. Thế nhưng là kia hai cây kim sắt cây cột tại bị tuyệt sắt ngăn trở sau đó, đông nhiên từ trên cây cột lưu chuyển mở vô số phù văn màu vàng. Những phủ văn này tựa như là du động trường xà đồng dạng tất cả bám vào tuyệt sát trên thân kiếm đồng thời hướng về tuyệt sát du động mà đi. Tuyệt sát thấy tình thế không ổn, toàn thân đột nhiên bột phát ra lăng lệ kiếm thế cùng kiếm ý, nhận kiếm ý ngăn cản, cái kêu kim sát phủ văn chỉ có thể chiếm cư tại thân kiếm lại không cách nào lại tiến mảy may. chương 168, yêu thần toàn diện. Thế nhưng là làm tuyệt sát lấy vô thượng kiếm ý vừa mới ngăn cản cái kia kim sát phủ văn thời điểm, đống nhiên trong lòng cảm giác được một trận nguy cơ Thế nhưng là cho dù lòng có cảm giác, thế nhưng là làm sao kia hai cây trụ lớn lực lượng quá mức cường đại mà lại cái kia kim sắc phù văn càng là có một loại cấm đai tác dụng, cái này rất giống là hai cây dây thừng cột vào tuyệt sát hai cánh tay trên cánh tay, một tả một hưu để tuyệt sắt không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, tuyệt sát chỉ có thể miễn cưỡng hai chân đảo ngược dùng sức, hy vọng có thể đá chúng sau lưng tập kích tới không khí chiến tranh nghĩa. Thế nhưng là tại thân thể bị giam cầm tình huống dưới nghĩ đá chúng không khí chiến tranh nghĩa Đây quả thực là không có khả năng. Cho nên khi tuyệt sát một cước thất bại sau đó, ở phía sau náo chỗ liền chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt lập tức nương theo lấy mãnh liệt tròn váng. Nhìn thấy bản thân một gậy trực tiếp không có chút nào cách trở vung mạnh tại tuyệt sát cái hốt phía trên, không khí chiến tranh nghĩa thở phào nhẹ nhóm sau đó vội vàng nghiệm động khẩu quyết triệt hồi kia hai cây trụ lớn. Không phải vậy chỉ sợ tại có mấy cái hô hấp, không khí chiến tranh nghĩa liền phải lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ mà trực tiếp hôn mê. Cái này hai cây cầm tiên trụ đồng dạng là thượng cổ thân vật, uy lực rất lớn, loại trừ cầm trong tay Thiên bi giới chủ bên ngoài, tất cả có thể giam cầm. Nhưng là căn cứ đối thủ thực lực khác biệt chỗ hao phí lực lượng linh hồn cũng không tận giống nhau, cho nên giam cầm cái này cùng mình thực lực tương đương tuyệt sát, không khí chiến tranh nghĩa cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Chẳng qua ngay tại không khí chiến tranh nghĩa thu hồi cầm tiên trụ đồng thời mắt thấy tuyệt sát thân thể ngã xuống thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được ngược mắt lạnh, sau đó ánh mắt khiếp sợ bên trong Không khí chiến tranh nghĩa thấy được một thanh trường kiếm thấu thể mà ra, mà lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía tuyệt sát thời điểm, phát hiện vừa mới kia chậm rãi người ngã xuống bóng lúc này vậy mà tại từ từ trở nên càng lúc càng mở nhạt rất nhanh liền biến mất không thấy. Không khí chiến tranh nghĩa biết, bản thân chúng kế, cảm nhận được ngược trường kiếm kia bên trên không ngừng truyền đến tràn ngập hủy diệt ý chí kiếm ý, không khí chiến tranh nghĩa một trận nghĩ mà sợ, chỉ có cái này trường kiếm lại hướng bên phải chết đi như vậy một chút xíu, bản thân cảm thấy liền sẽ lập tức toi mạng bởi vì nơi đó chính là linh hồn kết tinh vị trí. Thế nhưng là coi như như thế, nhưng này trường kiếm khoảng cách linh hồn kết tinh thực sự quá gần, tiêu cường đại hủy diệt kiếm y đang không ngừng đánh thẳng vào không khí chiến tranh nghĩa linh hồn kết tinh. Mặc dù tại dung hợp 9 đạo Pháp tắc sau đó linh hồn kết tinh cũng biết tiến hóa vì thần tinh, nhưng lại vẫn tương đối yếu đất, nhiều nhất lại có 3 lần xung kích, không khí chiến tranh nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thời khắc này không khí chiến tranh nghĩa không có biện pháp, Bị kia hủy diệt kiếm ý xung kích làm cho toàn thân đều tại kịch liệt đau đớn, căn bản không có biện pháp ngăn cản sau lưng tuyệt sát. Chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt cho chết? Không, không thể như vậy. Không khí chiến tranh nghĩa đống nhiên đột nhiên vọt về phía trước, nghĩ dựa vào vọt tới trước chi lực để thân thể rời đi trường kiếm. Như vậy tạm thời cũng không cần lo lắng kiếm ý kia sẽ hủy diệt bản thân thần tinh. Thế nhưng là tuyệt sát có thể nào để hắn như ý, tại sao lưng thật chặt một bước đi theo? Nhưng là ngay tại không khí chiến tranh nghĩa tiếp tục bước ra bước thứ hai thời điểm, đột nhiên cảm giác đổ sau đầu một trận gió lạnh, sau đó cắm ở ngực trường kiếm liền tựa như đã mất đi chủ nhân khống chế đồng dạng ngừng kiếm ý xung kích. Cảm nhận được kiếm ý xung kích ngừng lại, mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng là không khí chiến tranh nghĩa trong lòng lại là từng đợt may mắn cùng nghĩ mà sợ. Đã kiếm ý xung kích ngừng lại vậy liền đại biểu cho Tuyệt Sát đã chết, không phải vậy kia xung kích không biết đình chỉ. Mà giờ khắc này không khí chiến tranh nghĩa tình huống như cũng rất nguy cấp. Khi thần tinh đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thế là không khí chiến tranh nghĩa thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút tuyệt sát thi thể hoặc là nhìn xem là ai giúp mình, mà là trực tiếp nguyên địa tọa hạ đồng thời trong ngực móc ra một viên kim sắc đan dược nhanh chóng nước. Sau đó hết sức chăm chú bắt đầu chữa trị thần tinh bị thương. Lần này, vạn yêu quốc 5 vị yêu thần còn tại chiến đấu, cũng chỉ có phần yên một người. Mà kết cục như vậy bất luận là đối với phần yên vẫn là tà quân tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể tưởng tượng nổi 5 người đối 5 người, mà lại thực lực cảnh giới đều cực kỳ tương tự, thế nhưng là kết quả lại là 5 yêu thần ba chết một chóng, thế nhưng là đối phương 4 người chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Đừng nói Phần Yên trong lòng kinh ngạc, ngay cả tà quân cũng là có chút không hiểu. Mặc dù vừa mới bắt đầu tà quân đối với mình một phương này lòng tin 10 phần, thế nhưng là cũng không nghĩ tới có thể không hao tổn diệt sát đi đối phương 4 người. Hơn nữa nhìn tình trạng trước mắt, rất có thể Phần Yên cũng sẽ bị bản thân đánh giết. Mặc dù nhìn như là bởi vì ngay từ đầu lao vương đột nhiên bột phát vì chính mình bên này sáng tạo ra cơ hội, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, tà quân trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng loại cảm giác này lại quá mờ ảo, bất luận cảm giác như thế nào, sự thật liền bày ở trước mắt, nam yêu thần lại là là bị nhóm người mình chém giết ba vị, đánh ngất xỉu một vị. Coi như đây là vạn yêu quốc âm như gì, dạng này đại giới cũng quá lớn, mà lại nếu quả như thật là lấy hy sinh nam yêu thần làm đại giá âm yêu. Vậy cũng không phải tà quân có thể khám phá hoặc là phá giải. Thế là, tà quân đệ xuống trong lòng nghi hoặc, mà là toàn tâm toàn ý chuẩn bị cái cuối cùng chính tự. Một khi một bước này hoàn thành, vậy cái này phần yên dù có lớn lao bản sự cũng khó thoát khỏi cái chết. Lập tức, cái cuối cùng pháp quyết hoàn thành, tà quân đông nhiên một tiếng hét to, sau đó trong hư không đột nhiên hiện ra thân hình, sau đó mang theo vô số huyện ảnh sau đó đánh út về phía tại nguyên chỗ duy trì độ cao cảnh giới phần yên. Nhìn thấy tà quân đông nhiên mặt ngoài lao đến Phần Yên mặc dù sinh lòng nghi hoặc nhưng là Tà Quân tốc độ quá nhanh đã để Phần Yên không rảnh suy nghĩ. Ngón tay khẽ động, phần trúc lệnh bên trên nguyên bản liền thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lần nữa lại thịnh, cuối cùng thiêu đốt hỏa diễm tạo thành một bộ hỏa diễm màu xanh thuần bài, đồng thời Phần Yên tay phải hư không nắm chặt, ngọn lửa màu xanh kia vậy mà lại tạo thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Tay trái hỏa diễm thuần bài nghiêng người chặt lại, liền giữ lấy bay sông lại Tà Quân trong tay đổ cầm truy thủ. Ngay tại thủ đâm vào trên tâm chắn trong ngáy mắt, Hỏa Diễm trên tâm chắn bông nhiên ánh lửa đại phóng, dòng dã chín đầu hỏa lòng ở trên khiên lấy một cái tốc độ cực nhanh bạo xung mà ra, sau đó trong nháy mắt liền đem Tả Quân cuốn lại. Đồng thời Phần Yên tay phải cầm hỏa diễm trưởng kiếm hung hăng một cắt, trực tiếp đem Tả Quân từ phần eo một phân thành hai. Thế nhưng là tại chém ngang lưng tà Quân sau đó, Phần Yên đồng thời không có buông lỏng cảnh giác, tương phản càng thêm cẩn thận. Bởi vì Phần Yên rất rõ ràng đường đường tà Quân không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết, vừa mới đây tuyệt đối là phân thân. Thế nhưng là một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm cư như vậy trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian thế nhưng lại động tĩnh gì đều không có, chẳng lẽ vừa rồi thật là tà quân bản thể. Nghĩ đến chỗ này, Phần Yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cô kia bị bản thân chém ngang lưng đồng thời bị phần trúc lệnh ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lên trên thi thể, thế nhưng là cái nhìn này, để Phần Yên giật nảy mình. Bởi vì Phần Yên nhìn thấy nguyên bản hai đoạn thi thể vị trí đã giống tuyết, lập tức Phần Yên trong lòng đập mạnh, trong lòng lập tức cảm thấy không tốt Thế nhưng là không đợi hắn quay đầu, liền đã cảm thấy một thanh băng lệnh trùy thủ chống đỡ tại trên cổ. Chỉ có bản thân có chút dị động, trùy thủ này tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt xuống đầu lâu của mình. Thế nhưng là phần yên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tại cảm nhận được trùy thủ gác ở trên cổ trong ngáy mắt, toàn thân bỗng nhiên đằng một tiếng, nổ tung một đại đoàn ngọn lửa màu xanh. Phần yên mặc dù không biết vì cái gì tà quân chẳng những không có chết ngược lại sẽ còn xuất hiện ở sau lưng mình, nhưng là cái này không để cho phần yên bối rối. Cho nên ngay đầu tiên liền nổ tung ngọn lửa màu xanh kia, hy vọng có thể bằng vào hỏa diễm kinh khủng tới bức lui tà quân. Thế nhưng là để phần yên kinh hãi là, tại hỏa diễm nổ tung đồng thời, tà quân vậy mà không trốn không né thậm chí một điểm phản ứng đều không có trực tiếp tiếp nhận ngọn lửa kia bạo liệt. Chẳng qua để phần yên kinh hãi không phải tà quân không có tránh né, mà là làm hỏa diễm nổ tung sau đó, tà quân vậy mà một chút việc đều không có, ngược lại thân thể của hắn vậy mà tại hấp thu những cái kia hỏa diễm. Như vậy quái dị chàng cảnh Phần Yên thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, bản thân lớn nhất dựa vào hỏa diễm, vậy mà đối tà quân đã không có tác dụng thậm chí ngược lại bị hấp thu. Nguyên bản một mực chấn định Phần Yên, lần thứ nhất có thần sắc hốt hoảng. Trước đó coi như là cái khác ba vị yêu thần chiến tử một vị yêu thần lúc hôn mê, Phần Yên đều không có bối rối, bởi vì hắn đối với mình phần chúc lệnh có to lớn lòng tin. Chỉ có phần chúc lệnh vẫn còn, cho dù là một mình hắn đối mặt năm vị hoàng tuyển chiến tướng hắn cũng không sợ. Mặc dù cũng không nhất định có thể đánh giết 5 người, nhưng toàn thân mà lui bước là không có một chút vấn đề. Cảm nhận được cần cổ kia lạnh bước truy thủ, phần yên trong lòng một trận nản lòng thoái trí. Đáng tiếc tà quân đã không cho hắn bất kỳ thời gian, chùy thủ trong tay lau một cái, phần yên đầu lâu phóng lên tận trời. Sau đó tà quân tay thuận cầm chùy thủ tại phần yên không đầu thi thể mặt ngoài trở tay một đâm, kia thần tinh lập tức vỡ tan. Đồng thời khổng lồ linh hồn năng lượng trực tiếp liền bị kia đen kịn trùy thủ cho hút không còn sau đó chuyển hóa làm tinh thuần linh hồn năng lượng phản hồi cho tà quân. Thật sâu thở ra một hơi, sau đó tà quân đổ đập xuống. Chẳng qua tại ngã xuống thời điểm, tà quân tinh mang chấp động hai mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút trước đó năm yêu thần đứng thẳng chỗ kia núi đá nhô lên chỗ, như có điều suy nghĩ. Như vậy, hoàng tuyển ngũ chiến tướng số không chết đổi lấy lại là vạn yêu quốc 5 yêu thần 4 chết một chóng. Nhưng là ngũ chiến tướng mặc dù không có tử vong bất kỳ người nào, nhưng là 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Đặc biệt là đào khách lao vương bởi vì thi triển hốn độn cự nhân biến thời gian quá lâu dẫn đến linh hồn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà không khí chiến tranh nghĩa thì là bị tuyệt sát kiếm ý phá hủy thần tinh, cũng là trọng thương. Thương thắng cùng đỗ thiên dương thương thế không nặng, khôi phục một chút liền tốt. Đến mức ta quân, thì là bị ngọn lửa màu xanh nhập thể. Mặc dù hắn dùng phương pháp đặc thù để thân thể chẳng những miễn dịch hỏa diễm thương tổn thậm chí có thể hấp thu hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa màu xanh này xác thực quá mức bá đạo, như cũ đem tà quân trong cơ thể nấu loạn thất bắt ao, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để luyện hóa, chỉ sợ tà quân không chết cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. chương 169, Thủ Hộ Giả Ngay tại đao khách lao vương không khí chiến tranh nghĩa hòa tà quân 3 người nguyên địa ngồi xếp bằng khôi phục thương thế thời điểm, Bởi vì thương thắng cùng đỗ thiên dương thương thế hơi nhẹ tròn nên hai người liền leo lên kia núi đá, muốn đem trước đó bị năm yêu thần mang lên đi yêu vô Ngộng mang xuống tới. Thế nhưng là làm hai người đến kia một chỗ núi đá nô lên chỗ thời điểm, lại phát hiện nơi này không có một ai. Hai người lại tỉ mỉ tìm một lần, phát hiện đúng là không thấy kia yêu vô Ngộng Xem ra cái này yêu vô Ngộng là thừa dịp 10 người đại chiến thời điểm tỉnh lại đồng thời nhanh chóng thoát đi, bây giờ căn bản cũng không biết hắn là lúc nào trốn hoặc là bỏ chạy chỗ nào. Coi như muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Hai người nhạy xuống tới, đem yêu vô ngộng không thấy sự tình nói với tà quân một lần, không nghĩ tới nghe được yêu vô mộng không thấy, tà quân vậy mà lộ ra rất giật mình. Chẳng qua đồng thời không có nói thêm cái gì, mà là hướng về không khí chiến tranh nghĩa muốn một viên kim sắc đan dược cố gắng tập trung tinh thần bắt đầu luyện hóa ngọn lửa màu xanh kia. Cái này màu xanh lưu ly xanh ánh đến thật là quá mức bá đạo, mặc dù đã đã mất đi phần chúc lệnh duy trì. Nhưng là kia bị tà quân hấp thu lưu ly xanh ánh đến vẫn tại ngoan cường tiêu đốt lên. Lúc này tà quân đã có chút hối hận, vừa rồi bản thân nhất thời ý nghĩ hao huyền nghĩ bằng vào bí pháp đem kia lưu ly xanh ánh đến biến thành của mình, có thể là chính mình hay là xem thường ngọn lửa này a Chẳng qua nuốt cái kia kim sắc đan dược sau đó, mặc dù tạm thời không có hoàn toàn luyện hóa cái này lưu ly xanh ánh đến, nhưng là cũng áp chế ở trong cơ thể, chờ sau này sẽ chậm chậm luyện hóa chính là. Mà lúc này lão vương cùng không khí chiến tranh nghĩa cũng đều khôi phục một chút Tối thiểu nhất đi lại cái gì là không có gì đáng ngại nhưng là phải nghĩ triệt để khôi phục vẫn là đến tốn một chút thời gian thấy được mấy người đều không có việc lớn gì loại trừ không khí chiến tranh nghĩa thần tinh bị hao tổn khôi phục dù sao khó khăn ta quân đem còn lại bốn người gọi ở cùng nhau đương nhiên trước lúc này thường thắng cùng Đỗ Thiên Dương đã đem kêu ba vị bỏ mình yêu thần thần tinh đào lên sau đó đem vị kia bị thương thắng tinh trầm thần lòng trực tiếp đánh vào trên người nhưng lại không có chết sở chiến trò chói lại đáng nhắc tới chính là Mấy người chiến đấu bên trong, cũng chỉ có thương thắng là sống năm đối thủ, mấy người còn lại đều không ngoại lệ tất cả đều là đem đối thủ giết chết. buộc chặt được rồi cái kiệt như cũ hôn mê sở chiến, 5 người ngồi vây quanh ở cùng nhau. ta quân nhìn một chút mấy người, sau đó đông nhiên ha ha cười nói, không hổ là 5 tà quân huynh đệ, một người không hư hại, bại hoàn toàn vạn yêu quốc năm yêu thần. Điều này nói rõ huynh đệ chúng ta quả nhiên là lợi hại nhất. Nói xong, còn lại bốn người cũng đều lộ ra ý cười, đặc biệt là Lao Vương. Đầu tiên là đánh bại yêu vô ngộng, đem hắn đánh cho đánh mất sức chiến đấu, sau đó lại chu sát 5 yêu thần một trong hàn lang, mặc dù mình cũng thụ thương rất nặng, nhưng tốt xấu là tính mệnh không ngại. Có thể nói lần này Hoàng Tuyền Ngũ chiến tướng là đại hoạch toàn thắng. Dừng một chút, ta quân tiếp tục nói, bất quá, đại gia cũng không thể quá coi thường kia 5 yêu thần. Hiện tại ta mang ta phát hiện hai chuyện nói một chút, các người liền biết ta vì cái gì đã nói như vậy. Đầu tiên, chúng ta sở dĩ có thể toàn thắng. Ta hoài nghi là chúng ta thủ hộ giả xuất thủ. Một câu nói kia không thể nghi ngờ là kinh khởi bốn người nghi hoặc thủ hộ giả. Cái kia có thể gần như chỉ ở giới chủ phía dưới tồn tại cường hãn, bọn họ hoàng tuyển ngũ chiến tướng mặc dù đã gặp giới chủ đại nhân nhiều lần mà lại là trực thuộc ở giới chủ, nhưng là đối với người bảo vệ kia, năm người cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua. Bởi vì thủ hộ giả là hoàng tuyển thế giới thần bí nhất một người, thực lực cường đại nhưng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Có truyền thuyết nói thủ hộ giả có thể là hoàng quyền thế giới bất cứ người nào, có thể là cái thủ thành tiểu binh, có thể là cái phổ thông cư dân, cũng có khả năng liền là bên cạnh ngươi bằng hữu, thậm chí còn có người nói thủ hộ giả liền là hoàng quyền thế giới giới chủ. Nhưng bất kể nói thế nào, thủ hộ giả thân phận đều là vô cùng thần bí. Không chỉ là hoàng quyền thế giới như vậy, còn lại mấy đại thần quốc đều là như vậy, đều có một vị thần bí đến cực điểm thủ hộ giả tồn tại. Mà nghe nói năm đó bị liên thủ diệt đi ngự tổ giới thủ hộ giả Liên là một vị phổ phổ thông thông cung nữ, khi mọi người đánh chết ngự thổ giới giới chủ sau đó, kia cung nữ bông nhiên nổi lên, liên tiếp đánh giết hơn 10 vị cấp giới chủ khác cứng, giả. Cuối cùng nếu không phải mấy vị giới chủ lấy chân giới thiên bi chân áp chỉ sợ vị kia thủ hộ giả có thể đánh giết xong mọi người tại vội vàng rời đi. Bởi vậy, có thể đủ nhìn ra thần quốc thủ hộ giả thực lực mạnh bao nhiêu. ma hoang tuyển thế giới cái này một vị, càng là so ngự thổ giới vị kia chỉ mạnh không yếu. Lão đại! Người nói là vị kia gọi là tinh trầm thủ hộ giả xuất thủ. Thế nhưng là, nàng làm sao sẽ giúp chúng ta đâu? Rất có thể, bởi vì tại ta ta cùng phần yên vừa mới giao thủ thời điểm ta bỗng nhiên cảm giác được có người phá vỡ không gian xuất hiện ở kia núi đá phía trên, mà lại yêu vô ngộng liền là khi đó đào tẩu. Không chỉ là ta, chỉ sợ phần yên cũng đã nhận ra. Lao đại nói đúng, ta cũng cảm thấy. Trước đó ta cùng kia tuyệt sát đối chiến thời điểm, ta bởi vì chủ quan bị tuyệt sát lấy điểm số lừa qua. Cho nên bị trưởng kiếm của hắn thấu ngực mà ra, ngay tại thần kinh của ta sắp bị hắn kiếm ý hủy diệt thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác phía sau một đạo gió mát, sau đó tuyệt sắt liền chết. Hiện tại xem ra, cứu ta, cảm thấy liền là thủ hộ giả đại nhân. Nói chuyện, chính là không khí chiến tranh nghĩa. Nghe được không khí chiến tranh nghĩa nói như thế, mấy người còn lại đều nhẹ gật đầu, bởi vì khi đó mấy người đều đang cùng mình đối thủ sinh tử tương bắc đồng thời không có người xuất thủ cứu hắn. Ta quân vô vô không khí chiến tranh nghĩa bả vai hỏi thương thế làm sao, cuối cùng tiếp tục nói, vậy cái này sự kiện liền có thể khẳng định, đã thủ hộ giả đại nhân đã xuất thủ, vậy cái này sự kiện cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Cho nên một hồi thu thập một chút liền về giới chủ đại nhân nơi đó phục Minh đi. Chuyện này xác định, ta còn có một việc, đó chính là chúng ta vừa mới đối mặt 5 vị yêu thần, rất có thể cũng không phải là bọn họ bản tôn. Lời này mang đến kinh ngạc. So mới vừa nói thủ hộ giả đại nhân xuất thủ còn muốn cho đám người chấn kinh. Không phải bản tôn. Đó là ai? Mà lại bản tôn lại tại chỗ nào? Chẳng lẽ đuổi theo giết tiểu công chúa đi? Chẳng qua các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, ta cũng là suy đoán. Vừa đến kia vạn yêu vương coi như đối với tiểu công chúa trọng thị nữa nhưng là hẳn là cũng không nỡ để 5 vị yêu thần tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới. Kia vạn yêu vương nên rất rõ ràng, chỉ cần hắn người lại tới đây vậy liền tuyệt đối không tiếp tục trở về hy vọng. Mà lại hắn cũng không khả năng bản thân dáng lâm nơi này mang về 5 người, chẳng những giới chủ đại nhân khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Thứ hai kia năm yêu thần thế nhưng là tại chúng ta 5 cái nổi danh tồn tại, cho dù có thủ hộ giả xuất thủ nhưng là hẳn là cũng không có khả năng cứ như vậy diệt sạch. Chúng ta thực lực này cảnh giới, ai không có mấy thứ áp đáy hỏm tuyệt chiêu. Thế nhưng là bọn họ năm cái đâu. Căn bản cũng không có thi triển cái gì tuyệt chiêu liền bị diệt sát, các người quyết định là bởi vì không có cơ hội thi triển sao. Trải qua tà quân kiểu nói này, mấy người tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, mặc dù mấy người đánh cho rất vất vả, nhưng là thực lực của đối thủ rõ ràng kém vài phần, mà lại đều không có thi triển cái gì kinh khủng tuyệt chiêu, coi như là bởi vì Lao Vương đột nhiên bột phát để bọn hắn loạn tâm thần nhưng là cũng không trở thành như thế không chịu nổi. Chẳng qua nhất làm cho ta hoài nghi bọn họ không phải bản tôn nguyên nhân, là bởi vì ta đánh giết phần yên sau đó, binh khí của hắn phần trúc lệnh, vậy mà tự động biến mất. Nhận chủ thượng cổ thần vật Một khi chủ nhân bỏ mình liền sẽ biến thành phong ấn trạng thái nhưng tuyệt sẽ không hư không tiêu thất, cho nên, 5 người này cũng không phải là bản tôn suy đoán, rất có thể là thật. Lập tức, mấy người đều có chút trầm mặc, trước đó thắng lợi vui sướng đã trong bất chi bất giác tàn đi. Làm gì a Đến mức như vậy sao? Không phải bản tôn thế nào? Đã phân thân của bọn hắn chúng ta có thể diệt một lần, vậy bọn hắn bản tôn tới chúng ta như cũng diệt. Sợ cái gì à? Lại nói cũng không nhất định phân thân thực lực cũng không bằng bản tôn, mà lại lần này bọn họ toàn diệt thực lực khẳng định bị hao tổn, về sau thì càng không thể nào là chúng ta đối thủ, các ngươi nói đúng không đến. Tuổi tác nhỏ nhất không khí chiến tranh nghĩa trước nhất chịu không được dạng này trầm mặc, hắn thấy, quả ngươi là phân thân vẫn là bản tôn, tới chiếu đánh, có thể diệt các ngươi một lần cũng có thể diệt hai người các ngươi lần. Nghe hắn kiểu nói này, mấy người tâm tình có tốt hơn chuyện. Ta quân thừa cơ lại nói chút cổ vũ sĩ khí lời nói, Sau đó 5 người thu thập một chút chiến trường sau đó liền trực tiếp hướng về Nguyệt hoàng tuyển vị trí hoàng tuyể cung bay đi bất luận làm sao 5 người nhiệm vụ xem như hoàn thành thành công ngăn chặn đồng thời đánh chết vạn yêu Quốc phái tới truy sát tiểu hồ ly về quân mà lại trước đó trừ bỏ Lão Vương 4 người còn cố ý đi một chuyến hoàng tuyển thế giới biên giới chỗ củng cố hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc kia một chỗ không gian thông đạo cho nên mới sẽ so lão Vương đến chậm thời gian dài như vậy Mặc dù còn có chút nghi hoặc nhưng là việc nơi này cũng coi là Mà lúc này Hoàng truyền thế giới thập đại nội thành một trong vạn yêu thành, cũng chính là vạn yêu quốc người sau khi chết tại Hoàng tuyển thế giới thành lập thành thị phụ thành chủ phía dưới một tòa lạc lối bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người, người này trong tay sách theo hai thanh to lớn trường kiếm, chính là kia yêu vô ngộng. Nguyên lai like hắn tại tà quân mấy người đến lúc sau đã tỉnh lại, sau đó thừa dịp mấy người hỗn chiến thời điểm lấy phần tịch kiếm mở ra không gian chạy trốn tới cái này vạn yêu thành phía dưới trong mặt thất. Nhưng là xuyên toa không gian đối với lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn cho nên lúc này yêu vô ngộng, đã sắp gặp tử vong. Hôm nay hai trường, mặt khác ngày mai muốn đi mở hội nghị, không biết sẽ có hay không có thời gian đổi mới, các vị mời thứ lỗi, mà khác, nhớ kỵ mỗi ngày phiếu đề cử. chương 170, Đại nhân vật kế hoạch. Ngay tại yêu vô ngộng vừa mới xuất hiện đồng thời ngã xuống đất sau khi hôn mê, mật thất này đại môn đông nhiên bị một người đẩy ra, sau đó một vị người mặc rộng lượng đạo bào màu xanh trung niên nhân xuất hiện ở mật thất này bên trong. Trung niên nhân này mới vừa xuất hiện, Liền nhanh chóng bước nhanh đi tới hôn mê yêu vô ngọng bên người, vội vàng kiểm tra một chút thương thế, phát hiện yêu vô ngọng mặc dù trọng thương sắp chết nhưng là còn có còn lại một hơi. Vị yêu vô ngọng đứng lên đồng thời thả cùng trong mặt thất chỗ một cái tím phía trên, đồng thời phong yêu vô ngọng mấy cái huyệt đạo sau đó đem hắn phụ chính, nhìn qua giống như là chính yêu vô ngọng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đoan đoan chính chính. Sau đó, trung niên nhân này liền tại trong tay háo móc ra hai lá thư, một phong để tại ngồi xếp bằng trên đất bên trên yêu vô trước người Một cái khác phong thì là bỏ vào trong mật thất một cái hộp gỗ bên trong, sau đó đắp lên hộp gỗ cái nắp, sau đó cái này hộp gỗ liền bị cơ quan lực lượng dẫn tới một nơi nào đó. Bố trí xong cái này, trung nhiên nhân này mặt ngó về phía phía đông phương hướng quỳ xuống sau đó trùng điệp dập đầu 9 cái, đồng thời miệng bên trong lầm bẩm nói, Đại nhân vật kế hoạch số 5, cái bóng, nay vì cứu thiếu chủ yêu vô ngộng, phá lệ sử dụng linh hồn truyền thừa, nếu như đối thiếu chủ tạo thành ảnh hưởng gì, còn hy vọng đại nhân tha thứ. Số năm cũng là có chút bất đắc dĩ, không phải vậy thiếu chủ khó giữ được tính mạng. Nói xong, người trung niên này thở dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một kia giải thoát cùng lưu luyến, hai loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, để trung niên nhân này có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đất bên trên yêu vô mộng thời điểm, vậy lưu luyến cảm xúc chậm rãi càng lúc càng mở nhạt, chẳng qua ngay tại kia cảm xúc sắp tiêu tán thời điểm, trung niên nhân này giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó trong ngực đột nhiên móc ra một vật, cái này móc ra đồ vật cực kỳ giống một gốc cây loại. Nhìn thấy gốc cây này loại thời điểm, trung niên nhân này bỗng nhiên lộ ra tiểu dung, sau đó ánh mắt hung ác, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên dị thường và mẹo, nhìn cái này bộ dáng, tựa hồ là vừa mới kinh lịch cái gì xuyên vào sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng là cái này kịch liệt đau nhức phía dưới hắn thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một cái. Kịch liệt đau nhức phía dưới, người này mặt mũi lại cực kỳ kiên nghị. Sau đó chậm rãi hé miệng, ở trong miệng phun ra một cái lớn chừng ngón cái hiện ra tử quang thần tinh. Nhưng là cái này thần tinh lại cũng không hoàn chỉnh, rất hiển nhiên là trung niên nhân này dùng lực lượng linh hồn tại thể nội đem thần tinh ngạnh sinh sinh đào xuống một khối. Cái này một khối nhỏ thần tinh mới vừa xuất hiện liền biến thành một đoàn tử quang bay vào gốc cây kia loại bên trong, nhìn thấy bản thân cái này thần tinh thuận lợi dung hợp tiến vào loại cây, trung niên nhân này trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo gương mặt cũng có chút hòa hoãn. Sau đó người này con ngón đúng ra, cây này loại liền dung nhập mật thất dưới mặt đất bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy, trung nhiên nhân mới như thả phụ trọng bình thường, toàn thân chậm dãi tản mát ra từng đạo tử sắc ánh sáng lưu hòa, những ánh sáng này mới vừa xuất hiện liền toàn bộ tưới vào xếp bằng ở tím phía trên yêu vô ngộng trong thân thể. Dạng này chuyển thừa, rất hao phí thời gian, đặc biệt là trong đó tiếp nhận chuyển thừa người mười phần suy yếu. Chẳng qua cũng không có cái gì lớn nguy hiểm, cần có vẹn vẹn thời gian mà thôi. Vừa nhắc tới thời gian, hiện tại cần thời gian nhất không phải người khác, chính là vẫn tại vô biên vô tận trong rừng rậm hướng về một cái phương hướng chạy như điên tôn ngộ không cùng Tê Chiếu hai người lại thêm cái kia tiểu hồ ly. Ngay đó tại đao khách Lao Vương trợ giúp dưới ba người thuận lợi trốn thoát, sau đó liền tuyển một cái phương hướng ba người mất mạng chạy như điên, không đơn thuần là muốn chạy trốn, càng là bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rất rõ ràng, khoảng cách chí tôn chỉ cởi mở đã không có bao nhiêu thời gian. Nhưng là bây giờ ba người vẫn còn tại cái này không biết tên trong rừng rậm quanh đi còn lại, điều này có thể không để hai người gấp gáp. Một khi bỏ qua lần này trí tôn trì, hai người nhưng không có thời gian chờ đến lần tiếp theo cởi mở. Cho nên hai người ban ngày liền cưới tiểu hồ ly, ban đêm liền hai người thay phiên cóng tiểu hồ ly, cơ hồ là ngày đêm không ngừng chạy như điên. Chạy như điên bên trong ba người, đương nhiên không biết nguyên lai vị trí tại bọn họ sau khi đi lại phát sinh như vậy đáng sợ chiến đấu. Trảng qua cũng may mắn bọn họ không ở tại chỗ, không phải vậy coi như là không cẩn thận bị dư ba lan đến gần, đó cũng là cái bi thương sự tình. Mặc dù Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu thực lực bất phàm, nhưng vẫn là thiếu khuyết thời gian tới trưởng thành. Tê Chiếu còn tốt, dù sao đã từng đạt tới không thực lực đỉnh điểm, là đã từng đứng tại đỉnh phong người, nhưng là Tôn Ngộ không nhưng là khắc rồi, coi như tại bàn cổ giới, Tôn Ngộ không cũng không có đạt tới thực lực đỉnh phong. Cứ như vậy liên tiếp không ngủ không nghỉ chạy như điên dồng 7 ngày, Rốt cục tại một ngày này, ba người xông ra vùng rừng rầm này, làm xông ra cái kia liên miên không thấy ánh mặt trời vô số to lớn cây cối thời điểm, tôn ngộ không cùng tê chiếu bỗng nhiên có loại đầu thai làm người cảm giác. Không có tại nguyên là trong rừng hành tẩu người là không cách nào trải nghiệm cái loại cảm giác này. Dòng ra bảy ngày, đều là tại một loại mù tịt không biết tình huống dưới mất mạng chạy, ngày đêm không ngừng, loại này khẩn trương cảm giác cảm giác gáp bách cùng mê mang cảm giác rất dễ dàng để cho người ta tinh thần sụp đổ. Đó là một loại toàn bộ thế giới đều biến mất cảm giác, chẳng qua tính cách tôn ngộ không cùng tê chiếu đều không phải người thường, mặc dù cũng có chút phải nhẫn chịu không nổi, nhưng vẫn là thuận lợi ra rừng rầm này. Dùng tôn ngộ không lời nói tới nói, cảm giác này so năm đó đặt ở ngũ chỉ sơn dưới còn muốn cho hắn khó chịu. con tiểu hồ ly, từ đầu đến cuối cũng không có cái gì cảm giác, từ khi tỉnh lại, thật giống như quên rồi trước đó phát sinh một cát, không có sợ hãi không có lo nghĩ. Tại cái này 7 ngày thời gian coi như là con tôn ngộ không cùng tê chiếu chạy như điên cũng là một mặt nhàn nhã bộ dáng Tê chiếu phòng đoán, tiểu hồ ly chứng mất trí nhớ chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng khẳng định là đã triệt để quên đi hôn mê chuyện lúc trước, thậm chí quên đi mục đích của mình. Đối với tiểu hồ ly mất trí nhớ, hai người đều không có biện pháp gì, hy vọng duy nhất liền là tranh thủ thời gian đến trí tôn trí sau đó để tiểu hồ ly tiếp nhận tới lễ. Có lẽ chỉ có tại tấn thăng thời điểm kia vũ trụ vô tận tạo hóa chi lực mới có thể có cơ hội để tiểu hồ ly khôi phục đem. Không nghĩ nhiều nữa, hai người một hồ ly tại sông ra cái kia khổng lồ rừng rậm nguyên thủy sau đó, trước mắt xuất hiện là một phiến xanh biếc thảo nguyên, xanh mơn mẩn có xanh tối cao cũng chỉ đến đầu gối, lấy tay che nắng hướng về nơi xa nhìn lại, tôn ngộ không nhìn thấy cơ hội là tại cuối tấm mắt, tựa hồ có một đầu sông lớn tại mảnh này trên thảo nguyên lao nhanh mà qua. Tê chiếu mặc dù không có tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhưng là hiển nhiên cũng tu luyện có một môn khác cao minh đồng thuật, cũng là xa xa trông thấy đầu kia sông lớn. Hầu tử, tại sao ta cảm giác nơi này, ta giống như có chút ấn tượng, nhưng lại nghĩ không ra. Ra vùng rừng rầm kia, tôn ngộ không tâm tình cũng dễ dàng hơn, lập tức lại liếc nhìn chung quanh, gặp bốn phía tất cả đều là mênh ngông bắt ngát đại thảo nguyên, sau đó liền trực tiếp ngửa người nằm ở trên mặt đất. Cái này nếu là hoa của ta quả núi, coi như trong núi ngây ngốc mấy ngàn năm ta cũng nguyện ý. Thế nhưng là quỷ này rừng rậm liền viên quả cây đều không có. Người trước hết nghĩ, ta muốn hiếp mắt một hồi, không nghĩ tới ta lão tôn thậm chí có một ngày sẽ sợ rừng rậm. Nói xong, cũng không quản cái khác, trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho mà tê chiếu cũng là mỏi mệnh không chịu nổi. Lần nữa cẩn thận bốn phía giò xét một phen, phát hiện đồng thời không có nguy hiểm gì sau đó, cũng là ngã xuống đất ngủ đi xuống. Mà tiểu hồ ly kia lại là không biết mỏi mệnh bình thường, vẫn tại bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót. Ngẫu nhiên nhào nhào hồ điệp lại hoặc là vòng quanh tôn ngộ không cùng tê chiếu vòng quanh vòng tròn Trong lúc ngủ mơ, tôn ngộ không tựa hồ đi tới một cái rất quen thuộc địa phương, tựa như tê chiếu nói như vậy rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra lúc nào gặp qua. Cứ như vậy, tôn ngộ không một thân một mình tại chỗ kia chậm rãi tiến lên, đột nhiên cảm giác được thiên địa một trận lắc lư, sau đó trên 9 tầng trời xuất hiện một tôn kim sắc trượng 6 Phật đà. Cái này Phật đà thân ngồi cửu phẩm đài sen bảo tọa, trên người Phật quang đại thịnh. Rủ xuống hai lô thai rất dài, chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ không để ý, lại là kêu Phật Đà trong tay, đang cầm bốn người. Tôn Ngộ không vội vàng tập trung nhìn vào, phát hiện bốn người kia đúng là mình sư phụ đường Tam Tạng, sư đệ chưa bắt giới sang ngộ tỉnh cùng Tiểu Bạch Long. Nhìn thấy sư phụ sư đệ bị cái này Phật Đà bắt, Tôn Ngộ không lúc ấy liền nổi trận lôi đỉnh, gầm thét một tiếng sách kim cô đồng liền bay thẳng mà lên, muốn cứu ra sư phụ sư đệ mấy người. Thế nhưng là khi hắn vừa mới bay đến một nửa thời điểm. Kia Phật Đà bỗng nhiên cười ha ha, sau đó một cái tay khắc trưởng lật một cái, từ trên 9 tầng trời lại xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi này trực tiếp hướng về tôn ngộ không đập xuống giữa đầu. Tôn ngộ không muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, mắt thấy ngọn núi lớn kia càng ngày càng gần, sau đó trực tiếp đâm vào trên người mình đem bản thân rơi đập trên mặt đất đồng thời đặt ở trên người mình. Núi lớn này 10 phần nặng nghề, thế nhưng là tôn ngộ không khí lực cũng rất lớn, ngay tại hắn vừa mới tránh thoát một tia thời điểm. Trên trời kia Phật Đà bỗng nhiên vẽ ra một cái phân thân sau đó cái này phân thân trực tiếp cùng Đại Sơn tan ở cùng nhau. Cái này, Tôn Ngộ không lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Núi lớn này càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng, thời gian dần qua để Tôn Ngộ không có một loại cảm giác hít thở không thông. Đồng nhiên, Tôn Ngộ không tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai là đang nằm mơ. Thế nhưng là, nếu là nằm mơ, vì cái gì bản thân cảm giác giống như thật bị cái gì đặt ở dưới thân. chương 171, Tiểu Nữ Hải Trong ngộng đánh thức tôn ngộ không, vốn cho là bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn kia là bản thân một giấc ngộng, kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân thần bị cái gì đặt ở phía dưới. Tôn ngộ không mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt một vùng tăm tối, mà lại bởi vì bản thân là nằm thẳng dưới đất cho nên lúc này tứ chi cùng thân thể đều bị đẻ ép, không cách nào di động. Lúc này tôn ngộ không có chút luôn cuống, dù sao trong ngộng chẳng cảnh quá mức chân thực mà lại từng có nguyên lai like bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới ký ức. Cái này khiến tôn ngộ không thật sâu biết bị trấn áp là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Không đa nghi đầu mặc dù có chút bối rối, thế nhưng là tôn ngộ không đồng thời không có ngồi cho chết, mà là chậm dãi thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay. Lúc này tôn ngộ không phát hiện ngón tay có thể động, mà lại ngón tay tựa hồ đụng chạm đến cái gì lông xù đồ vật. Sau đó chậm rãi vặn vẹo hai tay, phát hiện đè ép đồ vật của mình mặc dù nặng nghề nhưng là đồng thời không có cái gì phong ấn tới giam cầm hành động của mình, bởi vậy chậm dãi dãy thân thể Tôn Ngộ không biên độ càng lúc càng lớn. Rốt cục, Tôn Ngộ không cảm thấy thời cơ chín muồi, âm thầm vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời hai tay làm tốt phát lực chuẩn bị. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ không vừa mới vận khí lực lượng toàn thân chuẩn bị đẩy ra trên người để ép thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trên người chợt nhẹ, sau đó trước mắt sáng rõ. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tôn Ngộ không đong nhiên liền giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt đang đứng một người, là Tê Chiếu, mà lại trong tay xách theo một vật, ân, là tiểu hồ ly. Nhìn xem tê chiếu kia đã là tại cố nén ý cười, tôn nộ không chỗ nào còn đoán không ra là xảy ra chuyện gì. Lập tức, liền hung tận đứng người lên, vừa mới chuẩn bị đi nắm chặt tiểu hồ ly lô thai, thế nhưng là tiểu hồ ly lại bị tê chiếu sách theo lui về phía sau hai bước. Ta mới vừa khi tỉnh ngủ còn tưởng rằng người mất tích. Ha ha ha, về sau trận phát hiện tiểu hồ ly phía sau cái mông nhiều hơn một cái hầu tử cái đuôi lúc ấy ta còn tưởng rằng tiểu hồ ly đói bụng sau đó đem người ăn đâu. Nói xong. Tê chiếu cũng nhịn không được nữa, đem tiểu hồ ly ném ở một bên, bắt đầu cười ha ha. Lúc này tiểu hồ ly cũng tỉnh lại, nhìn kêu mê mang bộ dáng tựa hồ còn không biết bản thân đã làm gì sự tình, hơn nữa còn theo bản năng dùng hai cái chân trước sờ lên dưới thân. Nhìn thấy tiểu hồ ly vậy mà đem mình làm đệm hơn nữa còn vẫn chưa thỏa mãn, tôn nộ không lập tức lửa giận bước cao, trực tiếp liền cất bước đi qua sau đó nhắm ngay tiểu hồ ly trực tiếp nhảy một cái liền chuẩn bị nằm trên đó. Kết quả tiểu hồ ly mặc dù vừa mới tỉnh ngủ chẳng qua động tác lại là cực nhanh, tôn nộ không người còn tại giữa không trung thời điểm tiểu hồ ly liền đã thoát ra thật xa. Tại tê chiếu sắp cười điên rồi trong ánh mắt, tôn nộ không trực tiếp ném xuống đất. Hầu tử, ha ha ha, đừng làm rộn, cùng một hồ ly tức cái gì à, mà lại tốc độ của nàng ngươi lại không biết, để ngươi một cái chân ngươi cũng đuổi không kịp. Mà xa xa tiểu hồ ly tự hồ nghe đã đến tê chiếu lời nói, thật đúng dơ lên một cái chân trước. Dùng ba cái chân như cũ bước đi như bày chạy vài vòng. Kém chút đem tôn ngộ không cho tức chết. Một phen đùa giỡn sau đó, mấy người thoáng nghỉ ngơi một cái, tôn ngộ không đột nhiên hỏi, Tê Chiếu, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ a Có phải hay không nhớ tới nơi này là địa phương nào? Không nghĩ tới ngươi này hầu tử còn rất có ánh mắt, xem ở ngươi này sao thành tâm hỏi ta phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết đi, mảnh này đại thảo nguyên gọi là hy vọng bình nguyên. Có lẽ ta nói như vậy ngươi cảm giác không thấy cái gì. Nhưng là người muốn nhớ kỹ, hy vọng Đại Bình Nguyên còn bị xưng là trí tôn vườn hoa. Nói đúng là, đi qua mảnh này thảo nguyên, liền có thể đến trí tôn trì. a thật, không biết lừa gạt ta đi. Nhanh như vậy đã đến. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Ngày đó tiểu hồ ly lựa chọn chạy chối chết phương hướng đúng lúc là trí tôn trì phương hướng. Thật không biết là nàng cố ý hay là vô tình. Không phải vậy chỉ bằng hai người chúng ta chỉ sợ thật không còn kịp rồi. Tin tức này để tôn ngộ không 10 phần kinh hỷ. Bây giờ cách trí tôn chỉ mở ra còn một tháng nữa tà hưu, xuyên qua mảnh này thảo nguyên, cũng liền mấy ngày thời gian, nói cách khác hai người mặc dù bị một ít chuyện chậm trễ, nhưng là cuối cùng lại bị mong muốn phải sớm trên một tháng đến. Thật là họa phúc tương y á trọn vẹn sớm một tháng, cứ như vậy chẳng những có đầy đủ thời gian khôi phục một chút thân thể hơn nữa còn có thể cẩn thận rõ xét một cái trí tôn chỉ tình huống. Dù sao hoàng tuyển thế giới trí tôn chỉ cũng không phải bình thường chi địa, bên trong hung hiểm dị thường. Nghe nói chẳng những có chí tôn chỉ bên trong tự nhiên sinh thành hồn thú mà lại trong hồ vũ trụ tạo hóa năng lượng càng là cực kỳ cường hành, liền tựa như không gian loạn lưu đồng dạng trong trí tôn chỉ đấu đá lung tung. Nếu như không có chuẩn bị người bị vũ trụ tạo hóa chi lực động vào, kia cảm thấy sẽ bị cái kia khổng lồ lực lượng trực tiếp nó no bạo. Cho nên giai đoạn trước chuẩn bị là tuyệt đối không thể lấy thiếu khuyết. Nguyên bản hai người thập phần lo lắng thời gian không đủ đến lúc đó chuẩn bị không đủ liền tiến vào trí tôn chỉ, hiện tại đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Tháng sau khi nghỉ ngơi, hai người một hồ tiếp tục lên đường, mà mục tiêu liền là trước đó tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh trông thấy kia một cái ngang qua toàn bộ hy vọng bình nguyên sông lớn. Chỉ cần vượt qua đầu kia sông lớn lại đi đến 3-4 ngày, liền có thể đến trí tôn thành. Trí tôn thành, đồng dạng là thập đại nội thành một trong, mà lại là thập đại trong nội thành thực lực xếp hạng trước 3 thành lớn. Cùng cái khác nội thành khác biệt chính là, tòa này trí tôn thành là lệ thuộc trực tiếp cùng hoàng tuyển thế giới. Không giống cái khác vài tòa nội thành phần lớn người là phía ngoài mấy đại thần quốc cùng cao cấp thế giới. Mà lại trí tôn thành thập phần thân bí, chỉ có mỗi lần trí tôn chỉ cởi mở thời điểm chí tôn thành mới có thể xuất hiện. Tương truyền trí tôn trong thành tất cả mọi người đều là bảy văn trí tôn trở lên cường giả. Đương nhiên, những cái kia ngoại lai vì tiến vào trí tôn chỉ người thì không tính. Mà lại trí tôn thành thành chủ càng là thân bí, thần bí trình độ không thể so hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả kém bao nhiêu. Tất cả mọi người chỉ biết là thành chủ là nữ Nhưng là tướng mạo, tuổi tác, năng lực tất cả không rõ. Ngay cả cái khác mấy đại nội thành thành chủ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù năm nay phụ trách cởi mở trí tôn trì chính là từ cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới không chế thành trì hóa lôi thành, nhưng là trí tôn thành như cũ đúng hạn cởi mở, những cái kia không thuộc về hóa lôi tổ giới người thì nhau nhau tiến hướng trí tôn thành hoặc là nghỉ ngơi hoặc là làm lấy chuẩn bị cuối cùng. 10 năm một lần trí tôn trì cởi mở. Mỗi một lần đều sẽ có hai đại nội thành cộng đồng chủ trì, một chủ một phụ. Mà lại mỗi một lần tiến vào người cũng sẽ có hạn chế, 3000 người. Cái này 3000 người cũng không bao quát bảy văn trở lên chí tôn, chỉ là những cái kia cần phải mượn chí tôn chỉ bên trong tạo hóa chi lực đột phá bình cảnh lục văn thánh giả. Mặc dù như thế, cái này 3000 cái danh ngạch cũng xác thực quá ít. Đối với có được đến trăm tỷ hoàng truyền thế giới tới nói, 3000 người thật là quá ít. Cho nên tại trí tôn chỉ cởi mở trước 10 ngày, muốn tại tất cả đến người bên trong tiến hành lựa chọn, cuối cùng tuyển ra 3.000 người tại cởi mở ngày tiến vào trí tôn chỉ Người còn lại, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, đương nhiên nếu như người lựa chọn tiếp tục lưu lại cũng không ai sẽ ngăn cản mà thôi. Đến mức loại này lựa chọn, thì là tương đối tàn khốc. Nhưng là dù cho như vậy, cũng vô pháp ngăn cản hàng năm tới đây mọi người. Chẳng qua dòng tôn ngộ không cùng tê chiếu muộn như vậy mới vừa tới, lại quả thật rất ít, nhưng là cũng không thể nói là không có. Bởi vì giờ khắc này tôn ngộ không cùng tê chiếu liền gặp được một người, ngạch, phải nói là gặp được một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này là tiểu hồ ly trước tiên phát hiện, lúc ấy tôn ngộ không cùng tê chiếu một bên cởi cười nói nói một bên đi đường, mà tiểu hồ ly thì tại hai người sau lưng nhà hồ điệp, là một lần tiểu hồ ly nhào hồ điệp trở về thời điểm, con lên liền có thêm như thế một cái tiểu nữ hài. Cô bé này xem ra chỉ có 8-9 tuổi, mặc một thân màu hồng quần áo, phấn chắc ngọc thế khuôn mặt mười phần đáng yêu. Làm tiểu hồ ly lần thứ nhất có tiểu nữ hài này tại tôn ngộ không cùng tê chiếu trước người vọt qua thời điểm hai người đều cho là mình hoa mắt, đây chính là hy vọng đại bình nguyên, mê ngông trên thảo nguyên từ đâu tới tiểu nữ Hải Thế nhưng là làm tiểu hồ ly lần thứ hai chạy tới thời điểm, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau sau đó lại đồng thời kêu dừng gọi hồ ly. Tiểu hồ ly rất nghe lời điểm lấy chân đi tới trước người hai người, mà nàng cong lên như cũng làm lấy một cái cười ha hả tiểu nữ Hải tiểu nữ Hải trong tay nắm nuốt một cái lớn hồ điệp. Tiểu hồ ly, ngươi biết trên lưng ngươi có người không? Đây là tê chiếu hỏi. Tiểu hồ ly hưng phấn gật gật đầu. Ngạch, người kia ở đâu ra? Tiểu hồ ly ngẩn đầu lên tựa hồ là nghĩ nghĩ, sau đó đông nhiên lắp đầu. Ai nha, đại thúc ngươi trực tiếp hỏi ta không phải tốt. Ta cũng không phải không biết nói chuyện, ta gọi thảo mai, là muốn đi trí tôn chỉ Đã chúng ta đụng phải, vậy liền đúng lúc tiện đường. Nói xong, vỗ tiểu hồ ly đầu. Tiểu hồ ly đầy mặt hưng phấn mang theo cái này gọi là thảo mai tiểu nữ hài, nhạy ca tương đi xa, chỉ để lại tôn ngộ không cùng tê chiếu hai mặt nhìn nhau. chương 172, khí bên trong thế giới. Mặc dù không biết tiểu nữ hài này là lai lịch gì, nhưng là tôn ngộ không cùng tê chiếu đều có thể rất rõ ràng cảm giác được tiểu nữ hài này đồng thời không có cái gì ác ý. Đối với điểm này, hai người đều là phi thường tự tin. Có chút bất đắc di cười khổ. Tựa hồ từ khi gặp được tiểu hồ ly này, sau đó một đường liền không có thuận lợi qua, hy vọng lần này nhặt được tiểu nữ hài này, không biết mang đến cái gì vận rủi đi, hoặc là nói, hy vọng tiểu nữ hài này cũng đừng lại lại là cái gì cái gì công chúa, nói như vậy hai người thật sẽ thổ huyết. Lớn tiếng dặn tiểu hồ ly vài câu, đại khái liền là không được chạy quá xa cũng không cần chạy quá nhanh, tiểu hồ ly này tốc độ hai người thế nhưng là rất rõ ràng, một khi nàng cao hứng trở lại tùy tiện vừa nhấc chân hai người liền phải đuổi kịp nửa ngày. Trước mặt tiểu hồ ly nghe được tê chiếu can dặn, cũng rất nghe lời không có tiếp tục chạy về phía trước mà là mang theo cái kia gọi thảo mai tiểu nữ hải lại đi một vòng lớn tại hai người mặt bên chạy tới. Cứ như vậy, ba người, không, là hai cái đại nhân một cái hồ ly một cái tiểu nữ hài cứ như vậy tiếp tục lên đường. Chẳng qua này vậy nhưng đều là tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường, cô bé kia tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, chỉ huy tiểu hồ ly nơi này chạy tới chạy chỗ đó đi, hoàn toàn không biết mọi mệt Mà Tiểu Hồ Ly càng là một mực ở vào trạng thái hưng phấn. Nhìn bộ dạng này, hai người ngược lại là đã trở thành mười phần có quan hệ tốt bằng hữu Hai ngày sau đó, đặt tới trước đó nhìn thấy kia một chỗ sông lớn, nguyên bản còn có chút sầu muộn làm sao qua sông Tôn Ngộ không cùng tê chiếu, tại vinh váo tự đắc Tiểu Hồ Ly dẫn đầu dưới hướng thượng du đi đại khái nửa ngày vậy mà thấy được một tòa cầu gỗ. Không nghĩ tới tại cái này thảo nguyên bên trên lại còn sẽ có cầu. Xem ra đây là đặc biệt vì những cái kia chuẩn bị đi trước trí tôn thành người chuẩn bị. Dù sao đầu kia sông lớn xác thực rất mãnh liệt mà lại đi trước trí tôn thành người phần lớn đều không biết bay đi, nếu như không có tòa này cầu gỗ chỉ sợ chỉ có thể ở trong sông lội tới. Không chút nghi ngờ, tiểu hồ ly không có khả năng biết tòa này cầu gỗ, vậy cái này khẳng định liền là tiểu nữ hài kia nói cho tiểu hồ ly. Hai ngày này, đối với tiểu nữ hài tồn tại, tôn ngộ không cùng tê chiếu cũng đều chậm rãi tiếp nhận. Bởi vì coi như không giải thích cũng không có cách, nếu như tiểu nữ hài này là muốn hại bọn họ, chỉ bằng cho mượn để Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu đều không thể dò xét thực lực, hơn nữa còn có thể đem ác y ẩn tàng giọt nước không lọt, dạng này người nếu như muốn hại bọn họ, hai người căn bản không phải đối thủ. Cho nên cũng liền tùy tiện nàng, có lẽ đây chỉ là nàng nhất thời ham chơi, đợi nàng chơi chán không chừng bản thân liền đi. Chẳng qua đang nhắc tới chính là, ngay tại tối hôm qua Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác Đồ Kim Cô Đổng Khí nội thế giới một cơn chấn động. Hai người suy đoán hẳn là chân giới thiên bi tự động phá vỡ không gian về tới khí bên trong thế giới bên trong. Mà lại để tôn ngộ không vui mừng chính là, cho tới nay bị hoàng tuyển thế giới giam cầm kim cô đồng khí bên trong thế giới hàng rào lại có khe hở. Lúc ấy mới xuất hiện tại cái này hoàng tuyển thế giới, không đúng, là tôn ngộ không vừa mới tìm về ý thức của mình thời điểm liền lấy thần thức do xét kim cô đồng tình huống, khi đó hắn phát hiện bất luận bản thân cố gắng thế nào, thần thức đều không thể lại tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới không cách nào biết được tình huống bên trong. Mà lại về sau lo lắng bên trong kế mông cùng anh chiêu xảy ra vấn đề gì, cho nên một mực không có tự tiện mở ra, mà lại, trọng yếu nhất, Tôn Ngộ không nội tâm mười phần sợ hãi, một khi bản thân mở ra kim cô đồng khí bên trong thế giới, phát hiện cũng không phải là hai người mà là hai cỗ thi thể. Tôn Ngộ không nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó bản thân tương trợ kế mông cùng anh chiêu cộng đồng đối chiến Trấn Nguyên Đại Tiên, thế nhưng là cuối cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lại lựa chọn đồng quy vô tận Ý bởi vì kế mông cùng anh chiêu trọng thương ngã gục cho nên bản thân định đem bọn họ trước thu vào kim cô đồng bên trong các loại đại chiến kết thúc lại tiến hành cứu chữa. Nào biết được chẳng nhưng không có cứu được bọn họ ngược lại chính mình cũng bị chém giết, hiện tại chạy tới hoàng tuyển thế giới mà không cách nào rời đi. Nghĩ đến chỗ này, tôn ngộ không không khỏi mười phần bình yên. Nhân sâm quả thụ cùng thất bảo rượu soát cây hợp thành chấn nguyên bồ để bảo thụ hiện tại còn lưu tại trong thân thể của mình, thế nhưng là chấn nguyên tử lão ca cũng đã không còn nữa. Nếu như lại phát hiện anh chiêu cùng kế mông cũng đã chết, kia tôn ngộ không thật cảm thấy mình sẽ hỏng mất. Không mở ra khí bên trong thế giới, tôn ngộ không liền còn có chút hy vọng, có lẽ anh chiêu cùng kế mông về sau thương thế được rồi hiện tại còn sống. Đây coi là được là một loại tự mình lừa gắt đi, mà lại tôn ngộ không cũng một mực có một cái cơ tự an ủi mình, đó chính là nếu như tùy tiện mở ra, hoàng toàn thế giới quy tắc có thể sẽ trực tiếp gạt bỏ kế mông cùng anh chiêu dù sao thế giới này là không cho phép người sống xuất hiện. Thế nhưng là, làm chấn giới thiên bi tự hành đột phá tầng kia giam cầm trở lại khí bên trong thế giới thời điểm, Tôn nộ không biết mình cũng đã không thể trốn tránh. Cho nên thuận theo cái khép kia, Tôn nộ không thần thức liền tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới. Thần thức vừa mới đi vào cái này ra không gian, Tôn nộ không đầu tiên cảm nhận được là đã nồng đậm tới cực điểm thổ hệ linh khí. Trong lúc kinh ngạc, Tôn Ngộ không thần thức hóa thành bản thân bản thể hình dạng sau đó rơi xuống đại địa phía trên. Làm rơi xuống đại địa bên trên thời điểm. Tôn Ngộ không lần nữa kinh ngạc không ngầm miệng được, bởi vì cái này đại địa phía trên khắp nơi đều là từng toàn núi nhỏ. Nhưng là những thứ này không phải phổ thông núi nhỏ, toàn bộ là từ nồng đậm thổ hệ linh khí ngưng kết thành thổ linh tinh thạch. Nhìn xem núi nhỏ kia kích cỡ tương đương thổ linh tinh thạch, Tôn nộ không cảm giác được trái tim của mình tại kịch liệt ngày lên, mặc dù, hắn hiện tại không có trái tim. Tại vô số tinh thạch bên trong ngọn núi nhỏ ghé qua, rất nhanh liền đi tới lần thứ nhất phát hiện trấn giới thiên bi kia một nơi, quả nhiên Trấn giới thiên bi an ổn đứng ở nơi đây. Giống nhau lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thiên bi lúc bộ dáng, liền tựa như chưa hề rời đi đồng dạng. Bất quá khi tôn ngộ không hai tay vướt ve thiên bi thời điểm, vẫn là có thể rất rõ ràng trên thiên bi cảm nhận được từng đợt vui sướng hưng phấn cảm xúc. Cảm thụ một hồi, sau đó một cái ý niệm trong đầu dâng lên, trấn giới thiên bi lập tức thu nhỏ sau đó tiến vào tôn ngộ không trong cơ thể đan điền vị trí. Thu hồi trấn giới thiên bi tôn ngộ không trong lòng rốt cục an tâm không ít. Sau đó tôn ngộ không thần thức buông ra, bắt đầu lấy bản thân làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Cái này khí bên trong thế giới đã rất bao la, nếu như chỉ dựa vào bản thân hai chân, không biết lúc nào mới có thể tìm được kế mông cùng ánh chiêu. Cho nên chỉ có dùng thần thức tản ra tiến hành thảm thức tìm kiếm. Trong thế giới này, tôn ngộ không liền là chỗ tể, có lẽ ở bên ngoài thế giới tôn ngộ không thần thức cũng liền có thể nhô ra 500 trượng, thế nhưng là ở chỗ này, chỉ có tôn ngộ không nguyện ý. Thần chí của hắn có thể lan tràn bao trùm toàn bộ thế giới. Làm thân thức lan tràn càng ngày càng xa mà tôn ngộ không kinh ngạc trong lòng càng ngày càng hơn, đến lúc sau tôn ngộ không đều cảm thấy mình đã chết lặng. Bởi vì thần thức dò xét bên trong phát hiện, chẳng những là trước đó phát hiện có rất nhiều thổ linh tinh thạch, ở phía xa càng là phát hiện không cách nào lường được đủ loại tinh thạch linh thạch. Mặc dù chỗ này thế giới như cũng là thổ nguyên tố chỗ tể, trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ hệ linh khí, nhưng là tại rất nhiều chỗ đặc thù những thứ này thổ hệ linh khí sẽ biến mất không còn một mảnh mà lại sẽ bị hệ khác linh khí thay thế. Tỷ như tại một chỗ hồ lớn vụ cận cùng trong hồ, tất cả đều là tinh thuần thủy hệ linh khí, không có một tiêu một hào thổ hệ hoặc là cái khác ngũ hành linh khí xe lẫn. Mà lại trong hồ cũng không phải là đơn thuần nước, 80% đều là thể lỏng thủy hệ linh khí, tại đáy hồ tôn ngộ không càng là phát hiện cả khối cả khối to lớn thủy linh tinh thạch cùng thủy linh thạch. Đồng dạng. Tại một vùng rừng rậm bên trong tất cả đều là một hệ linh khí, đương nhiên rừng rậm khắp mặt đất vẫn là có nồng đậm thổ linh khí. Mà lại bên trong vùng rừng rậm này, hơn phân nửa cây cối tất cả đều là xanh biếc toàn thân hiện lên màu bích ngọc, đây là bởi vì những thứ này cây toàn bộ là từ một hấp linh trận thúc đẩy sinh trường, bên trong không chứa một kia cái khắc nguyên tố, rất thuần túy. Tại núi lửa bên trong thì là thuần túy hỏa nguyên tố, càng có vài tòa hoàn toàn do hỏa linh tinh tạo thành đại hỏa sơn. Nhưng lại những thứ này, núi lửa đồng thời không có phun trào dấu hiệu. Những cái kia thuần túy hỏa nguyên tố hình thành dung nham chỉ là tại núi lửa nội bộ quần quật lấy. Sau đó, tại một vùng thung lũng bên trong, Tôn Nộ không cảm nhận được kim linh dận. Những thứ này kim linh dận đã đem cả tòa sơn cốc cùng vách núi tất cả đồng hóa thành một loại nào đó kim loại, mà lại trong sơn cốc khắp nơi có thể thấy được đủ loại chân quý kim loại. Cuối cùng, Tôn Nộ không tại chính Nam Phương phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Đây là một mảnh từ 5 tòa sơn núi nhỏ vây cùng loại bồn địa địa phương, tại cái này bồn địa bên trong Ngũ hành lực lượng nguyên tố 10 phần cân đối mà lại mức độ đậm đặc đơn giản đã đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Tôn Ngộ không có thể tưởng tượng, tại cái này buồn điệu bên trong tùy tiện hô hấp một ngụm, đều đủ để vượt qua tại lúc đầu bản cổ giới tu luyện 50 năm đoạt được tới linh khí. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ không hưng phấn hơn là tại cái này buồn điệu bên trong, Tôn Ngộ không phát hiện mười mấy chỗ phòng ốc, mà trong đó lớn nhất hai chỗ trong phòng, đang có hai người đang hô hấp thổ nạp, tu luyện quên mình. Hai người này chính là Kế cùng Ảnh Chiêu. Mà lại tôn ngộ không còn phát hiện hai người kia thực lực, lại có tăng lên cực lớn, hiện tại hai người vậy mà toàn bộ có tam vân thực lực. Nhìn thấy hai người chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại mà lại thực lực đại tiến tôn ngộ không không khỏi vui vô cùng, bởi vì quá mức vui sướng trong lúc lơ đáng toát ra một tia khí tức. Nguyên bản nhắm mắt tu luyện hai người đồng thời mở mắt, trong mắt, là cực kỳ không thể tin tưởng. Cái này khí tức quen thuộc, làm sao rất giống đại thánh. Quang đề cử A, các thiếu niên. chương 173, trí tôn thành. Nguyên bản tại hai gian nhà gỗ tu luyện kế mông cùng anh Chiêu đồng thời mở mắt, đồng thời đồng dạng đem thần thức khuyết tán ra. Làm phát hiện cái này do xét bản thân hai người thần thức thật là tôn ngộ không thời điểm, hai người kích động toàn thân run dậy. Chẳng qua tôn ngộ không lại dùng thần thức truyền âm nói, hai người các ngươi vô sự liền tốt, ta tình huống hiện tại có chút đặc thù, hai người các ngươi trước an tâm tu luyện, qua một đoạn thời gian ta lại lấy thần thức cùng các ngươi hai người nói tỉ mỉ. Sau khi nói xong, tôn ngộ không thần thức giống như là thủy Triều rút đi Đồng thời kia hóa thành tôn ngộ không bản thể bộ dáng thần thức bản nguyên cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay tại thần thức vừa mới rút đi trong ngáy mắt, tôn ngộ không cảm thấy một loại độc thuộc về thiên địa huy áp cùng loại kia chí cao vô thượng vũ trụ quy tắc chi lực hướng về bản thân lao qua. Chẳng qua này huy áp cùng quy tắc chi lực chỉ là trên người tôn ngộ không quét một vòng liền chậm rãi tiêu tán, nhưng chính là như thế, tôn ngộ không y nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả bên cạnh tê chiếu cũng là chưa tình hồn, vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra Sau đó Tôn Ngộ 015110 đem vừa mới phát hiện sự tỉnh cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu nghe xong liền hâu nguy hiểm thật. Nguyên lai, like, lúc trước Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu suy đoán xác thực là thật. Hoàng tuyển thế giới chính là so cao cấp thế giới cao hơn nhất đẳng tồn tại, loại tồn tại này có cực kỳ nghiêm khắc quy tắc. Đặc biệt là hoàng tuyển thế giới, loại trừ đạt được nguyệt hoàng tuyển cho phép người bên ngoài, là không cho phép bất luận cái gì vật sống hoặc là người sống xuất hiện ở đây. Một khi xuất hiện người sống khí tức của vật còn sống ngay lập tức sẽ đưa tới hoàng tuyển thế giới thiên địa vi áp diệt sắt cùng vũ trụ quy tắc chi lực gạt bỏ. Cũng may mà tôn ngộ không khí bên trong thế giới chỉ là lộ ra một cái khe hở mà lại kế mông cùng anh chiêu là tại kim cô đồng khí bên trong thế giới mà không phải trực tiếp xuất hiện tại hoàng tuyển thế giới, lại thêm khí bên trong trong thế giới kia nồng đậm thiên địa linh khí trở ngại hoàng tuyển thế giới dò xét. Nhưng là cũng vẹn vẹn ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cách. Vừa rồi tôn ngộ không nếu như tại chậm hơn như vậy một cái hô hấp, Chỉ sợ chẳng những là khí bên trong thế giới kế mông cùng anh chiêu ngay cả tôn ngộ không đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Cảm nhận được kia vô thượng thiên địa uy áp tôn ngộ không cùng tê chiếu đều là mồ hôi lạnh liên tục nghĩ mà sợ không thôi. Chẳng qua hai người bởi vì quá mức kinh hãi mà không nha chú ý tới chính là, kia bị tiểu hồ ly chín cái đuôi bao trùm tiểu nữ hài thảo mai, thu hồi một cây phấn nộn phấn nộn ngón tay út, sau đó đưa thay sở sở mồ hôi lạnh trên chán, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngủ tiếp tới. từ đầu đến cuối Tiểu hồ ly đều không có một chút phát giác, một mực tại nằm ngáy ho oh. ho. Bất quá, mặc dù vừa mới kém chút liền bị vũ trụ quy tắc diệt sát, nhưng là tôn ngộ không trong lòng vẫn là không ức chế được cuồng hỷ. Hai người chẳng những không chết, hơn nữa còn thực lực đại trướng, đây quả thật là quá tốt rồi. Cho nên hôm nay dòng dã một ngày, tôn ngộ không tâm tình đều rất tốt, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục để xuống. Hơn nữa còn tại tiểu hồ ly dẫn đầu dưới thuận lợi thông qua tòa kia cầu gỗ qua sông, nhiều nhất còn có 3 ngày liền có thể đến trí tôn thành. Sau đó hảo hảo chỉnh đốn một cái, lại tham gia cái kia 3.000 người tuyển bạn, sau đó, liền là tiến vào trí tôn chỉ sau đó tấn cấp cửu văn trí tôn. Nghĩ đến chỗ này, mấy người lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chẳng qua này chủ yếu là chỉ tôn ngộ không cùng tê chiếu, bởi vì tiểu hồ ly coi như không thể ra tốc, chỉ có cái mông ốn éo chân hất lên đều có thể đem tôn ngộ không hai người vung ra rất xa. Nguyên bản cần 3 ngày tả hữu mới có thể đến. Kết quả tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền đã đạt tới trí Tôn Thành. Đứng tại cái này thập đại nội thành bên trong xếp hạng thứ hai thành lớn trước mặt, Tôn Ngộ không thật là bị chấn kinh. Nhưng là, bị khiếp sợ cũng chỉ có Tôn Ngộ không một người mà thôi. Còn lại ba người tất cả một mặt ta không biết người này bộ dáng túi đầu yên lặng tiến vào thành, cũng chỉ còn lại có trước cửa thành một mình bị trí Tôn Thành loại kia bá khí chấn nhiếp Tôn Ngộ không. Làm Tôn Ngộ không lấy lại tinh thần thời điểm, tê chiếu đám người đã đi rất xa. Nếu không phải còn có thể nhìn thấy tiểu hồ ly kia chín đầu tuyết trắng cái đôi to, chỉ sợ tôn ngộ không cũng không tìm tới bọn họ. Vội vàng dùng tay gãi gãi đầu, hơi che giấu một cái xấu hổ, sau đó bước nhanh đuổi theo. Đối với trí tôn thành, tê chiếu cũng không phải là rất để ý, khi còn sống tê chiếu thấy qua kiến trúc hùng vĩ tuyệt đối không phải số ít Cái này trí tôn thành mặc dù bạc khí nhưng cũng sẽ không để tê chiếu quá nhiều để ý mà tiểu hồ ly đối với mấy cái này căn bản không quan tâm, không cần biết ngươi là cái gì thành. Ở trong mắt nàng đều một cái dạng ma tiểu nữ hải kia hiển nhiên hướng Về phía chi tôn thành cũng không lạ lắm Cảm giác kia tựa như là trở về nhà như thế Ngồi tại tiểu hồ ly Cóng lên một mặt cười ha hả Không có chút nào một kia lạ lắm Đối với điểm này Tê chiếu thoáng có chút để ý rất nhanh Tôn ngộ không cũng chạy tới Lại đối tôn ngộ không biểu đạt mãnh liệt khinh bị Sau đó một đoàn người liền tại tiểu hồ ly Dẫn đầu dưới tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi Đối với cô bé kia Đối với nơi này quen thuộc như vậy Tôn nộ không cũng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ cần là không có ác ý, quan tâm nàng là ai đâu. Tiến vào trí tôn thành, tôn nộ không cảm nhận được một loại rất mãnh liệt tiêu sát bầu không khí. Nơi này trên đường cái loại trừ đi gấp vội và người qua đường bên ngoài, không có một ai. Mà lại đường đi hai thanh cửa hàng cùng người ta tất cả cửa sổ đóng chặn, nếu không phải lúc vào thành tình hình ở cửa thành chỗ thấy được hai hàng 24 vị tám văn trí tôn thủ vệ binh sĩ. Chỉ sợ đều sẽ coi là đây là một tòa không người thành không. May mắn là có cô bé kia dẫn đầu, mọi người mới trong thành vị trí tìm được một nhà như cũ cửa sổ đóng chặt khách sạn. Không phải vậy tôn ngộ không mấy người chỉ sợ cũng không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên, đây chỉ là tôn ngộ không ý nghĩ, mà tê chiếu cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này trí tôn thành, tê chiếu khi còn sống cũng là có chấu nghe thấy, một tòa toàn bộ từ bảy văn chí tôn trở lên cường giả tạo thành thành trì, bực này đại thủ bút tại sáu đại thần quốc bên trong cũng không nhiều gặp. Nhưng là lúc này Tê Chiếu đối với cái này trí tôn thành không khí quỷ quái, cũng có chút không hiểu. Lập tức, tại cô bé kia dẫn đầu hạ, mấy người tiến vào khách sạn, đồng thời tại quầy hàng trô từ Tê Chiếu móc ra mấy cái tám văn hồn Châu Cái này mấy cái hồn trâu đã là mấy người sau cùng đoạt được, hơn nữa còn là tại kia trên đại thảo nguyên cô ý đi chu sắt vài đầu dù sao dịu dàng ngoan ngoan hồn thú. Không phải vậy mấy người trên người không có vật gì, tiến vào thành cũng không tốt sinh hoạt. Không nghĩ tới đem mấy cái hồn trâu đặt ở trên quầy thời điểm, trưởng quý kia ngồi ở phía sau chỉ nhìn liếc mắt liền hề vài lắp đầu. Không đợi tê chiếu hỏi thăm cái gì, cưới tại tiểu hồ ly cong lên tiểu nữ hài thảo mai bỗng nhiên ai nha ai nha đem tê chiếu kéo ra một bên, sau đó trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này rất kỳ quái, nhìn qua tựa hồ là một cái lớn chừng bàn tay mỉ sợi cỗ, mà lại trên mặt nạ tướng bạo, cùng thảo mai rất giống. Kế nguyên bản hề vài trưởng quản nhìn thấy lệnh bài này, lập tức giật nảy mình Vội vàng đứng người lên hai tay tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó hai tay có chút run dày lấy đem lệnh bài rất cung kính đưa cho tiểu nữ hải thảo mai, đồng thời vòng qua quầy hàng đứng ra liền định quỷ xuống dập đầu. Mà lúc này tiểu hồ ly chín cái cái đuôi to trận đưa tới đem cái này trưởng quỹ nâng lên, đồng thời tiểu nữ hải thảo mai nói, cho chúng ta mở ba gian tốt nhất phòng ở, còn có, ngươi chưa từng gặp qua ta, cũng chưa có xem lệnh bài này, có biết không? Nhìn xem một cái 89 tuổi tiểu nữ hài ngồi tại một cái rõ ràng hồ ly trên người cư cao lâm hạ lấy một loại thượng vị giả dọng điệu giáo hấn một cái ước chừng có năm sáu tuổi lão giả, đây quả thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là lão giả kia như được đại xá đồng dạng không ngừng mà bái tạ, đồng thời tự mình ở phía trước dẫn đường, đem ba người một hồ một mực dẫn tới lầu ba vị trí trung ương ba đạo cửa phòng trước mặt. Đại nhân, cái này ba gian là tiểu điếm tốt nhất phòng khách, không biết đại nhân còn có cái gì phân phó sao. Thảo Mai ngồi tại tiểu hồ ly trên người đi vào, mà trưởng quý đã sớm mắt sắc ở một bên đẩy cửa phòng ra. ân cũng không tệ lắm. Hôm nay bắt đầu một ngày ba bữa muốn tốt nhất, đều đưa đến chúng ta phòng khách. Sau đó đi chuẩn bị bốn bộ tiến vào trí tôn trí thứ cần thiết, nhớ kỹ, trong đó một bộ là cho tiểu bạch hồ chuẩn bị. Nói xong, nhìn cũng không nhìn trưởng quý kia, trực tiếp nhảy xuống tới, sau đó bốn phía đi lại một cái. Trưởng quý kia liên tục xưng phải, chậm rãi đẩy loại trừ gian phòng sau đó đem cửa cũng đóng lại Ra ngoài phòng, cái này trưởng quỹ mới thở phào nhẹ nhõm tựa hồ vừa mới một mực ở vào cực độ khẩn trương đến trạng thái. Cái này buông lòng giận, trưởng quỹ liền thấy tại ngoài cửa phòng ngồi xuống vừa đi ôm cánh tay đứng thẳng tôn ngộ không cùng tê chiếu, lần này lại là kinh hãi đủ tiền. Lúc này mới nhớ tới cùng đi không riêng gì vừa mới vị đại nhân kia, cái này còn có hai vị ra đâu. Trưởng quỹ vội vàng lại không lưng xin lỗi, tê chiếu khoát tay háo tay nói, không cần lớn như thế lễ, trưởng quỹ, ta tới hỏi người, vừa mới lệnh bài kia. Đại biểu cái gì? Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia là cái đại nhân vật? Cái này trưởng quỹ nghe xong, hai vị này ra vậy mà xưng vị đại nhân kia vì tiểu nha đầu, thật là dọa gần chết. Vội vàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện vị đại nhân kia tựa hồ cũng không nghe thấy, thế là một bên vô vô ngực một bên làm im lặng thủ thế, sau đó vội vàng bước nhanh đi xuống lầu. Trưởng quỹ không biết đợi tiếp nữa bản thân có thể hay không bị dọa chết tươi, hôm nay thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Vị đại nhân kia làm sao sẽ đến bản thân cái này tiểu điếm tới đâu? Một đám còn có 10 cái vị trí, tranh thủ thời gian có ai không? chương 174, Hoàng Vũ Chi đảo thí luyện. Tôn Ngộ không cùng tê chiếu mặc dù trong lòng có chút đều có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá để ý đối với Tôn Ngộ không tới nói, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, cái này gọi là thảo mai tiểu nha đầu đã không phải địch nhân mà lại cùng tiểu hồ ly lại rất hợp. Trọng yếu nhất chính là Tôn Ngộ không có thể cảm giác được nàng đối với mình những người này không có bất kỳ cái gì mà thôi, cho nên mặc kệ thân phận của nàng làm sao, chỉ cần là bằng hữu vậy liền không quan hệ. Mà đối với Tê Chiếu, hắn khi còn sống dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua, ngay cả còn lại mấy đại thần quốc giới chủ cũng là thường xuyên gặp mặt mà lại đối với mình vẫn là tất cung tất kính, cho nên coi như tiểu nữ hài này thân phận lai lịch lớn hơn nữa, Tê Chiếu cũng sẽ không cảm thấy giật mình hoặc là như thế nào. Nếu bàn về bối cảnh lai lịch Chỉ sợ không có người lại so với chính hắn lớn hơn. Đến mức tiểu hồ ly. Cái này liền không nói, khả năng nàng đều không biết cái gì gọi là bối cảnh. Hai người lắp đầu, cũng đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao mọi người tại trong rừng rậm ngây người cũng không phải 10 ngày nửa tháng A, từ khi tại lôi vương thành sau khi xuất phát, ngay tại cũng không ở giường bên trên ngủ. Mặc dù y theo tôn ngộ không tu vi của hai người ngủ ở nơi đó đều giống nhau, nhưng trên giường luôn là so trên cây muốn dễ chịu. Không biết có phải hay không kia khách sạn trưởng quỹ cố ý gây nên, tôn ngộ không cùng tê chiếu gian phòng đúng lúc một trái một phải ở vào Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly ngày nghỉ hai bên. Xem ra trưởng quỹ chính là đem hai người xem như Thảo Mai hộ vệ. Chẳng qua hai người cũng đều không có để ý, bị xem như hộ vệ coi như thành hộ vệ đi, nếu không phải là bởi vì Tiểu Nha đầu này, chỉ sợ hai người cũng không biết làm sao tìm được một cái khách sạn. Mà lại trước đó hai người móc ra mấy cái bắt văn hồn thú hồn châu lão bản kia vậy mà lắc đầu. Mặc dù không biết là cái này hồn châu số lượng không đủ vẫn là làm sao, ngược tóm lại hôm nay có thể ở tại nơi này, đều muốn may mắn mà có tiểu cô nương kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bất luận là tôn ngộ không tê chiếu vẫn là tiểu hồ ly thảo mai đều tắm rửa thật sớm đi ngủ, tại cái này trí tôn thành bên trong cũng vô dụng lo lắng sẽ có nguy hiểm, cho nên đều ngủ rất an tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tiểu hồ ly liền phân biệt xông vào hai người nghỉ đem tôn ngộ không cùng tê chiếu đánh thức. Sau đó ba người một hồ sau khi rửa mặt đến dưới lầu ăn điểm tâm, hai cái đại nam nhân liền bị Thảo Mai lôi kéo đi dạo phố. Dùng Thảo Mai lời nói tới nói, mặc dù những cái kia trọng yếu đồ vật đã giao cho trưởng quỹ chuẩn bị, nhưng là một ít vật nhỏ vẫn là phải tự mình đi mua. Nhìn xem Thảo Mai đối với nơi này rất tinh tưởng, mang theo Tôn Ngộ Không hai người xe nhẹ đường quen đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mà lại bất luận mua cái gì tất cả không trả tiền, hết thể đều là trực tiếp lộ ra khối kia tiểu lệnh bài. Chỉ có này lệnh bài vừa ra Tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên 10 phần cung kính, thái độ cũng 10 phần thân mật. Nhìn xem tiểu hồ ly chín cái đuôi là treo to to nhỏ nhỏ bọc, Tôn Ngộ không có chút hiếu kỳ cũng thử nghiệm tại một nhà bán hoa quả sạp hàng trước, cầm mấy quả trước đó Tôn Ngộ không mua loại kia lớn quả đảo, đồng dạng không đưa tiền. Kỳ thật Tôn Ngộ không chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới kia chủ quán chẳng nhưng không có tức giận, ngược lại một mặt cười ha hả lại cho Tôn Ngộ không trong tay nhét vào mấy cái. Tôn Ngộ không xem xét lệnh bài này thật đúng là dùng tốt. Ngay cả mình cầm đồ vật đều không cần đưa tiền, lập tức liền vui vẻ, sau đó trực tiếp xuất ra không gian của mình chếp nhẫn, đem sạp trái cây bên trên hoa quả trực tiếp trăng cái không còn một mảnh. Gắn xong hoa quả tôn ngộ không lo lắng kia chủ quán sẽ đau lòng, chẳng qua lại phát hiện kia chủ quán cười càng phát ra sán lạ. Thật là kỳ quái, bị người lấy không đồ vật còn như thế cao hứng. Một bên tê chiếu cũng cảm thấy có ý tứ, thế là cùng tôn ngộ không một tả một hữu đi theo tiểu hồ ly đằng sau. Tại đường đi hai bên nhìn cái gì thích lấy cái gì, nhìn cái gì chơi vui giả trang cái gì. Đều không ngoại lệ, bị cầm đồ vật chủ cửa hàng chủ quán tất cả đều là một mặt ý cười, cầm được càng nhiều cười liền càng sẵn lạ. Đương nhiên, đi tại tối thiểu nhất Thảo Mai đồng thời không có nhìn thấy, bởi vì ở sau lưng nàng Tiểu Hồ Ly vốn là rất khổng lồ lại thêm đầy người bọc liền đem đường đi che khuất hơn phân nữa. Cứ như vậy Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly ở phía trước chọn chọn lựa lựa chuyên lấy được ăn. Mà tôn ngộ không cùng tê chiếu thì là ở phía sau nhìn cái gì lấy cái gì. Rất nhanh, tê chiếu cùng tôn ngộ không hai người không gian giới chỉ liền bị chẳng đầy. Lập tức tê chiếu đi tới tôn ngộ không bên người đối tôn ngộ không nói, cảm giác này thật đúng là hoài nợ à, trước kia ta sống thời điểm chính là như vậy, bất luận làm gì đều không cần dùng tiền mà lại vĩnh viễn có một đoàn người chen trúc tà hưu. Ai? Nói xong thở dài một cái, chẳng qua đồng thời con mắt quét qua lại phát hiện bên cạnh cửa hàng chính là xuất thủ trang bị. Chẳng qua này bên trong trang bị phần lớn đều là loại kêu hoàng tuyển thế giới có thể sử dụng dùng độ cao ngưng kết linh hồn dẹn đốt. Nhưng là những thứ này trang bức cùng vật chất giới cũng không có bao nhiêu khác biệt, cho nên tê chiếu một bên lắc đầu thở dài vừa đi đi vào, trực tiếp đi tới phía sau quầy tại trong quầy móc ra 6 cái xem xét liền là hàng cao cấp không gian trang bị. Phân cho tôn ngộ không một cái không gian vòng tay hai cái không gian giới chỉ, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục thể nghiệm loại này cầm đồ vật không trả tiền khoái cảm. Cứ như vậy một đường đi dạo một đường cẩm, làm con đường này đi dạo đến cuối thời điểm, hai người về sau ba cái không gian trang bị cũng đã cơ hồ tràn đầy, bất luận là không gian giới chỉ vẫn là không gian vòng tay, bên trong đủ loại đồ vật linh lang đầy rẫy, ăn, dùng, chơi, nhìn, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Chẳng qua tôn ngộ không cầm phần lớn đều là một ít hoa quả, mà tê chiếu thì là một ít đan dược gà cùng 7 8 phần bổ sung hoặc là khôi phục lực lượng linh hồn đồ vật. Đi dạo xong con đường này sau đó, Thảo Mai tựa hồ thật hài lòng, cầm trong tay một túi không biết tên đồ ăn say xưa ngon lành mà lại tiểu hồ ly miệng bên trong cũng không biết đang ăn lấy thứ gì. Cứ như vậy, mấy người lại vừa đi vừa nhìn về tới kia một chỗ khách sạn. Đúng lúc lúc này đã sắp tới buổi trưa, mấy người lại tại dưới lầu ăn cơm trưa sau đó trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối tôn ngộ không cùng tê chiếu đều chưa hề nói bản thân hai người lại đằng sau điên cuồng cầm đồ vật sự tình, mà lại từ ngày đó về sau hai người liền bắt đầu tại gian phòng tu luyện. Nói là tu luyện cũng không chuẩn xác, hẳn là lĩnh ngộ cùng củng cố nhiều ngày như vậy một ít càng ngộ. Đây đối với Tê Chiếu tới nói xe nhẹ đường quen cơ hồ không uổng phí khí lực gì, cho nên về sau Tê Chiếu trực tiếp liền một bên phục dụng trước đó ở đâu chút trong cửa hàng đạt được linh dược một bên thưởng thức có thể hay không một mình đột phá. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại gặp được một ít năn đề, chẳng qua cũng may trong cơ thể có trấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch tương trợ, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn khó khăn. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh chợt lóe lên, Rốt cục, đã đến tuyển bạt thời gian. Chỉ cần tại trận này tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng, trở thành kia 3.000 người bên trong một cái, vậy liền có thể đạt được tiến vào trí tôn chỉ tư cách. Cho nên một ngày này sáng sớm, trí tôn thành trong thành một chỗ trong diễn võ trường to lớn, liền vang lên liên tục 9 đạo to lớn tiếng Trung. Trung lớn thanh em Du Dương nói cho hết thể mọi người, trí tôn chỉ tư cách tuyển bạt, chính thức bắt đầu. 9 tiếng Trung vang qua đi, toàn bộ trên diễn võ trường đã đứng đẩy người, nhìn ra đoán chừng không dưới 10 vạn. Nhưng là lúc này hơn 10 vạn người lại là lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào ồn ảo, tất cả đứng bình tĩnh tại diễn võ trường bên trong, chờ đợi trí tôn thành người tới nửa bước lần này tuyển bạt quy tắc. Không để cho đám người chờ lâu, rất nhanh, tại 24 vị cựu văn chí tôn chen trúc hạ, một vị mặc trắng thuần khinh sam mỹ lệ nữ tử giống như cựu thiên tiên nữ như thế tử trên trời ráng xuống. Nữ tử này tóc dài phiêu nhiên, nhưng là trên mặt lại bị một khối lửa mỏng xanh che khuất hơn phân nửa dung mạo làm cho đám người chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi như nước hai con người. Nữ tử này cùng kia 24 vị cựu văn trí tôn chậm rãi rơi xuống, đứng ở diễn võ trường một chỗ trên đài cao. Nhìn thấy nữ tử này đến, phía dưới đám người rõ ràng có chút kích động, chẳng qua đều rất tốt khắc chế, sau đó lặng lặng chờ đợi nữ tử này mở miệng. Nữ tử này rơi xuống trên bàn về sau, nhẹ nhàng sửa sang lại một cái quần áo, sau đó chậm rãi quét một vòng người phía dưới đàn. Ngưng một hồi, nói, Ta là trí Tôn thành phó thành chủ đêm rơi anh, lần này tuyển bạn liền từ ta chủ trì. Bởi vì lần này đến đây tham gia trí Tôn trì tẩy lễ người tương đối nhiều, cho nên từ trí Tôn thành cùng hóa Lôi thành cùng Nguyệt Hoàng tuyển đại nhân liên hợp quyết định, năm nay tuyển bản quy tắc, định vị chém giết đào thải chế. Cụ thể quy tắc, từ thiết diện đại nhân tuyên đọc. Nữ tử này mấy câu nói đơn giản khơi dậy vạn tầng lãng. Phía dưới nguyên bản 10 phần an tịnh đám người tất cả tại nhỏ giọng thảo luận, bởi vì vừa mới tin tức thực sự quá mức rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới năm nay lại là chém giết đào thải chế, chẳng lẽ, cái này sáu đại thần quốc ở giữa, lại muốn dung chuyển rồi sao? Nghe được nữ tử này lời nói, tôn ngộ không cũng rất tò mò, lập tức liền hỏi tê chiếu cái gì là chém giết đào thải chế. Tê chiếu nghe cũng là lắc đầu biểu thị không biết, chẳng qua này lúc cơi tại tiểu hồ ly cong lên thảo mai lại mở miệng hồi đáp, chém giết đào thải chế liền là tất cả đến đây tham gia tuyển bạc người, chia vô số tiểu tổ, những thứ này tiểu tổ ít nhất 5 người nhiều nhất 8 người. Tiến vào một cái tên là Hoàng Vũ Chi đảo địa phương tiến hành thí luyện. Những thứ này trong tiểu đội trước 3.000 tên đến Hoang Vũ Chi đảo điểm cuối cùng người liền có tư cách tiến vào trí tôn trì, còn lại toàn bộ không hợp cách. Lúc nói lời này, Thảo Mai khí thế trên người bỗng nhiên lại có chút loại kia thượng vị giả mùi vị. Chẳng qua không đợi tôn ngộ không tiếp tục mở miệng, Thảo Mai lại nói tiếp, tại Hoàng Vũ Chi ở trên đảo có thể chém giết, thậm chí có thể lợi dụng một ít người có thể lợi dụng thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể đến điểm cuối. Nếu như trong vòng thời gian quy định đến điểm cuối nhân số không đủ 3.000, kia tiến vào trí tôn chỉ cũng chỉ có những người này. Nói xong những thứ này, Thảo Mai bỗng nhiên cười cười, lại khôi phục thành ngày đó thật rực rỡ tiểu nữ hài bộ dáng. Đối với cái này, tôn ngộ không cùng tê chiếu hiển nhiên cũng đều quen thuộc. Chỉ bất quá đối với vừa mới Thảo Mai lời nói còn có chút kinh ngạc. Vận khí này thật sự là hòng bét cực độ, hơn 10 vạn người đi vào một cái hòn đảo, cuối cùng đến điểm cuối có lẽ còn chưa đủ 3.000. Đó là cái dạng gì tỷ lệ đào thải cùng tỷ lệ tử vong A? Đúng lúc này, một cái tướng mạo 10 phần nghiêm trọng trung niên nhân chậm rãi lên không, nhìn xuống người phía dưới đàn, nói ra cùng vừa mới Thảo Mai nói không sai biệt lắm nội dung một đoạn văn. Chỉ bất quá lại nhiều một chút đối với đầu tiên đến người ban thưởng, 100 người đứng đầu đạt tới người, đều sẽ đạt được từ Nguyện Hoàng Tuyền Đại Nhân cung cấp ban thưởng một phần, danh từ càng đến gần người phía trước ban thưởng tự nhiên càng tốt. Nghe người này nói xong, tôn nộ không cùng tê chiếu vừa quay đầu Tôn Ngộ không dối ra ngón tay chỉ bản thân, sau đó mấy đạo, một, sau đó chỉ vào tê chiều mấy đạo, hai. Nói xong lại nhìn một chút tiểu hồ ly nói, cái này, trước mặt tính một cái đi, dù sao nàng chạy trốn vẫn là rất lợi hại. Ngay sau đó Thảo Mai đưa tay chỉ bản thân nói, bốn, ta cũng muốn đi, mà lại cùng các ngươi cùng một chỗ. Mặc dù Thảo Mai nhìn chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng là Tôn Ngộ không hai người biết Thảo Mai thực lực cảm thấy so với bọn hắn hai mạnh, cho nên cũng liền gật đầu đáp ứng. Sau đó tê chiếu nói ra, chỉ có 4 cái, xem ra, chúng ta cần một tên đồng đội. chương 175, Diễm Thần. Ngay tại mấy người thảo luận nhân tuyển thời điểm, kêu bay ở giữa không trung trung niên nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu, cho các ngươi một canh giờ thời gian chọn lựa bản thân tiểu tổ thành viên. Quyết định được rồi nhân tuyển, sau một canh giờ đến chô của ta đăng ký tin tức đồng thời tự hành tiến vào trận pháp truyền thống. Mỗi người khi tiến vào pháp trận trước đó đều sẽ nhận lấy đến một phần địa đồ miếng bản đồ này toàn bộ giống nhau, không cần lo lắng sẽ có người đầu cơ trục lợi. Nhớ kỹ, tại hoang vu chi đảo, cho phép chém giết. Nói xong, người trung gian này liền rơi xuống, đồng thời trí tôn thành bốn tên lính đi lên trước, tại không gian trong giới chỉ xuất ra đại lượng ra dê địa đồ, tất cả chất đống tại trên đài cao kia một chỗ trên bàn lớn. Nhìn xem trí tôn thành người đã tại làm chuẩn bị, người phía dưới cũng nắm chặt thời gian bắt đầu tìm kiếm thuận mắt người. Loại trừ những cái kia tới thời điểm liền đã coi đồng bạn, còn thừa những cái kia độc hành hiệp hoặc là top 5 top 3 không đủ 5 người đội ngũ thì nhau nhau bắt đầu tìm kiếm một ít quen biết bắt đầu tổ đội. Còn những cái kia không có đồng đội lại không có người quen, lại chỉ có thể là tìm một ít so sánh thuận mắt người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều độc hành hiệp tại thoáng hiện ra thực lực của mình sau đó gia nhập vào những người khác trong đội ngũ. Mặc dù cái này hơn 10 vạn người đều đến từ hoàng tuyển thế giới 4 phương 8 hướng, nhưng là càng nhiều hơn là lấy thành chỉ làm đơn vị cùng đi. Đương nhiên, ở trong đó không hề chỉ là chỉ có kia thập đại ngoại thành. Tại hoang tuyên thế giới, lớn nhất chính là thập đại nội thành, sau đó là 108 san sát ngoại thành, chẳng qua loại trừ cái này 118 cái thành trì bên ngoài, còn có nhiều vô số kể cái khác bên trong thành trì nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều cỡ lớn thành trì so 108 tòa ngoại thành cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy những thứ này cùng một cái thành trì đến đây, cũng rất dễ dàng tạo thành riêng phần mình đội ngũ. Một canh giờ thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hơn 10 vạn người không sai biệt lắm tất cả tổ được rồi đội còn lại một ít không có góp đủ 5 người cũng tại bắt gấp thời gian tiến hành sát nhập bất kể nói thế nào đầu tiên nhất định phải trước vào đến Hoang vu chi đảo cho nên coi như là không muốn tổ đội cũng lâm thời tụ cùng một chỗ lớn không quá đã đến ở trên đảo sau đó lại tách ra là được rồi không phải vậy góp không đủ 5 người liền lên đảo tư cách đều không có tốt lộ không bốn người tiểu hồ ly cũng coi như là một người Cũng tìm được một người, người này là Thảo Mai kéo tới, là cái thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn dựng ở trên đầu, mặc một thân hỏa hồng sắc bóc ra, con ở sau lưng một cái quái đao. Thực lực cũng là Lục Văn Đình Phong. Tôn nộ không cùng tê chiếu đối người này trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần, mà lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng nhất trí quyết định, đồng ý sự gia nhập của thiếu niên này, như vậy, cũng coi là góp đủ 5 người, đạt được lên đảo tư cách. Sở dĩ Tôn nộ không cùng Tê Chiếu sẽ đồng ý cái này xa lạ thiếu niên gia nhập đội ngũ, đầu tiên là Tê Chiếu đang dò xét thời điểm phát hiện thiếu niên này trong cơ thể hỏa nguyên tố lưu chuyển mà lại khí tức rừng rực mình ông, không có một tia âm tả, khẳng định không phải cái ác nhân. Mà lại thái độ cũng rất lớn phương, xem xét liền là thuộc về loại kia nhiệt huyết thiếu niên loại hình. Mà Tôn nộ không đồng ý, là bởi vì hắn cảm nhận được thiếu niên này trong cơ thể hỏa diễm cùng mình ngũ thải thần thạch bên trong thái dương kim hỏa có chút c Mà lại hắn cũng tin tưởng Thảo Mai ánh mắt. Tiểu nha đầu này mặc dù nhìn chỉ là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhìn chúng, cái kia hẳn là không có vấn đề. Cứ như vậy, sau một cách giờ, tôn ngộ không năm người cũng đi theo dòng người tại diễn võ trưởng một bên thông đạo đi lên chỗ kia đài cao. Đài cao ngay chính giữa là một cái từ 36 vị cựu văn chí tôn cộng đồng duy trì một cái truyền thống đại trận. Đại trận hai bên thì là hai đội binh sĩ đang tại bảo vệ. Cái này hai đội binh sĩ tất cả đều là cựu văn trí tôn, mà lại trong đó càng có hai vị dung hợp bảy đạo Pháp tắc tướng quân. Làng tôn ngộ không 05 người đến trên đài cao thời điểm, sẽ đi qua một cái bàn gỗ. Bàn gỗ đằng sau có một tên già người hội thủ trước dò xét một cái thực lực của ngươi cảnh giới, để phòng ngừa có cao thủ lẫn vào trong đó. Đi qua dò xét sau đó liền muốn ở một bên một cái cùng loại với thủy tinh cầu tinh thể bên trên ấn vào. Cái này thủy tinh cầu dạng tinh thể sẽ ghi chép liên quan tới ngươi một cách Làm cái này tiểu đội đội viên toàn bộ ấn thủ ấn sau đó, sẽ có một sĩ si binh đem những thứ này bảo tồn đồng thời đội mới, từ dưới một tiểu đội ghi chép. Đây hết thể đều tiến hành đâu vào đấy, mặc dù nhân số đông đảo nhưng là tốc độ cực nhanh. Mà mỗi khi trên truyền tống trận đứng đầy 1.000 người thời điểm liền sẽ khởi động một lần truyền tống trận. Tôn không 05 người nhận địa đồ sau đó, cũng đứng ở truyền tống trận phía trên. Rất nhanh nhân số là đủ rồi 1.000 người, sau đó tại một đoàn quang mang bọc vào. Trên truyền tống trận 1.000 người trong nháy mắt biến mất. Đại khái 5-6 cái hô hấp sau đó, Tôn Ngộ không 5 người liền xuất hiện ở một chỗ 10 phần hoang vu hòn đảo phía trên. Làm hai chân rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Tôn Ngộ không cùng tê chiếu liền bày ra chiến đấu tư thái, bởi vì nơi này có thể chém giết, vừa mới lại là 1.000 người cùng một chỗ truyền tống, rất có thể mới vừa đến đạt liền sẽ lập tức bắt đầu chém giết. Nhưng là để hai người ngạc như là, 5 người phụ cận không có 1 ai. Trừ hồ kia 1000 người tại truyền tống qua đi tập thể biến mất. Rất nhanh, Tê Chiếu liền biết đây nhất định là ngẫu nhiên truyền tống, trước đó kia thủy tinh cầu dạng đồ vật chẳng những ghi chép đám người tin tức, đồng thời cũng khống chế truyền tống trận đem cùng một cái tiểu đội truyền tống cùng một chỗ, mà kia 1000 người lại lấy tiểu đội làm đơn vị toàn bộ phân tán. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tê Chiếu cũng liền buông lòng xuống, sau đó cùng Tôn Nộ không còn có kia mới gia nhập tên là Diễm Thần thiếu niên bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cái này tìm tòi cha mọi người mới phát hiện nơi này vì cái gì gọi hoàng vù chi đảo, bởi vì nơi này căn bản chính là một mảnh sa mạc, liền so sa mạc tốt hơn như vậy một chút, mà lại tòa đảo này cũng không phải là trên biển lớn, mà là tại trong một vùng hư không. Toàn bộ hòn đảo bị một cái màu lam nhạt to lớn lồng ánh sáng bao trùm, thế nhưng là hữu hiệu phòng ngừa không gian loạn lưu đối hòn đảo tạo thành thương tổn. Thế nhưng là để tôn ngộ không tê chiếu cùng gọi là diễm thần thiếu niên ngạc nhiên cũng không phải là những thứ này. Mà là đã cái này hoàng Vũ chi đảo là trong hư không, nói cách khác đám người lúc này đã rời đi hoàng tuyển thế giới, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chỉ cần rời đi hòn đảo này, liền có cơ hội trở lại mình nguyên lai là thế giới. Thế nhưng là ngay tại ba người mừng như điên chuẩn bị nghĩ biện pháp đột phá kiêm màu lam nhạt màn sáng thời điểm, ngồi tại tiểu hồ ly cong lên thảo mai bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta khuyên các người ba cái tốt nhất bỏ ý niệm này đi, đã trí tôn thành dám để cho đại gia lại tới đây liền không sợ có người chạy đi. Không nói trước kia màn ánh sáng màu xanh lam khủng bố đến mức nào, coi như các ngươi chạy đi, bằng vào linh hồn trạng thái có thể thế nào. Coi như đem linh hồn sống nhờ trong chân giới thiên bi, cũng không có cách nào chạy bao xa. Vẫn là thành thành thật thật tham gia tuyển bật đi. Nói xong, cũng không để ý sẽ ba người, nhẹ nhàng vô vô tiểu hồ ly, hai người liền hướng về đảo Trung ương phương hướng đi tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu hồ ly tựa hồ thật thành thảo mai tọa kỵ, hai người cũng cơ hột như hình với bóng Thảo Mai những lời này, giống như cho ba người quay đầu tạt một chậu nước lạnh, ba người rất nhanh liền phản ứng đi qua, không khỏi trong lúc nhất thời ba người đều có chút hủ rũ. Ba người bọn họ đều không phải là người ngu, chỉ bất qua phát hiện có cơ hội có thể rời đi nơi này cho nên lập tức có chút kích động, chẳng qua nghĩ lại, cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ba người nhìn nhau lướt mắt, phát hiện đối phương trong mắt đều có khát vọng mãnh liệt cùng thất lạc, ai cũng không có mở miệng đi thuyết phục ai. Đều thở dài một hơi, sau đó cùng lên tiểu hồ ly. Mỗi cái tiểu đội đều chỉ có một phần địa đồ, mà tôn ngộ không bọn họ địa đồ ngay tại tiểu hồ ly trong tay. Lúc trước mới vừa cầm tới địa đồ 5 người, không, là bốn người liền nghiên cứu một phen, phát hiện cái gọi là điểm cuối cùng liền là hòn đảo chính giữa, nơi đó sẽ có một tòa đồng dạng truyền tống trận, chỉ có đạt tới hòn đảo trung ương liền có thể ngồi truyền tống trận trở về, mà thứ tự liền là căn cứ trở lại trí tôn thành tuần tự mà định ra dưới. Đã đến hoang vu Chi đảo mấy người cũng phát hiện bị truyền tống vào tới đều sẽ xuất hiện tại Hoàng vu Chi đảo Tít ngoài dịa, tất cả mọi người vị trí đều không khác mấy, mà lại 10 vạn người đúng lúc đem toàn bộ đảo toàn bộ bao vây lại. Nói cách khác 10 vạn người tại đảo 4 phương 8 hướng hướng về Trung ương tụ đến, như vậy trước mặt thời gian tương đối mà nói an toàn một ít, càng đi về phía sau càng nguy hiểm. Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai ở phía trước vừa nhìn địa đồ vừa đeo đường, mà Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu lại thêm mới gia nhập diễm thần ba người thì câu được câu không hàn Trong đó càng nhiều, là hỏi thăm Diễm Thần một ít tình huống, dù sao con đường tiếp theo còn rất dài, ba người lại là chiến đấu chủ lực, cho nên tự nhiên muốn hảo hảo hiểu rõ một phen, không phải vậy vạn nhất đến lúc phối hợp lại xảy ra điều gì chỗ sơ suất vậy coi như là trí mạng. Theo mấy người càng trò chuyện càng quen, Tê Chiếu người phát hiện Diễm Thần tính cách sắc thực cực kỳ sáng sủa cũng so so sánh tốt đàm, chẳng những đem năng lực của mình thực lực cùng đặc điểm một năm một mười tất cả nói, cũng đã hỏi Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu một vài vấn đề. Làm nghe nói tôn ngộ không có một khối chân giới thiên bi thời điểm, quả thực là giật mình không nhỏ, nhưng là ánh mắt trong suốt bên trong lại là không có một kia một hào tham lam, chỉ bất quá đối với lần này tuyển bạn càng thêm tràn ngập lòng tin. Tê Chiếu có chút hiếu kỳ, liền hỏi hắn vì cái gì nghe được hầu tử trong tay có chấn giới thiên bi lại một chút cũng không có nửa điểm tham lam thời điểm, còn không đợi diễm thần trả lời, đi ở phía trước tiểu hồ ly không biết lúc nào xuất hiện ở Tê Chiếu bên người, con lên thảo mai một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói ra. Gia hỏa này rất đặc thù, hắn tính đặc thù dẫn đến hắn chỉ có thể sử dụng trên lưng hắn cái kia thanh kỳ quái đại đao làm binh khí, mà lại, hắn lại là là cái rất ít gặp linh hồn. Thanh tịnh người. Mặt khác, ta đối với hắn khối kia trần giới thiên bi cũng không cảm thấy hứng thú. Nói xong, lại cười tiểu hồ ly bước nhanh đi tới đám người trước người. Diễm thần không nghĩ tới tiểu nữ hài này đối với mình hiểu rõ như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng là đối với nàng lời nói nhưng không có phủ nhận. Lần này. Tôn ngộ không nguyệt tê chiếu đối với diễm thần cóng lên quái đao, coi như hứng thú. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 176, Bạo Liệt Phượng Hoàng Kỳ thật đối với lần này thí luyện, bất luận là tôn ngộ không hay là tê chiếu trong lòng kỳ thật đều là rất nhẹ nhàng. Mặc dù cái này hoang vu chi ở trên đảo sẽ tụ tập hơn 10 và người, thế nhưng là những người này đều là lục văn thực lực, 10 vạn lục văn. Tôn Ngộ không cùng tê chiếu cho rằng cũng không thể đối với mình bọn người cấu thành cái uy hiếp gì, đây cũng là hai người bọn họ yên tâm mang theo tiểu hồ ly cùng Thảo Mai cùng nhau tiến vào cái này hoang Vũ chi đảo nguyên nhân. Tham gia qua trước đó kia một trận đại chiến, ngàn vạn người đều gặp, mà lại trong đó bảy văn tám văn càng là nhiều vô số kể, coi như cửu văn cũng đã gặp không ít. Lại thêm trước đó không lâu gặp phải cái kia thực lực thông thiên thánh giáp quy cùng yêu vô ngộng cùng đao khách lao vương một đoàn người. Có thể nói dọc theo con đường này đều là cùng những cái kia đẳng cấp cảnh giới vượt xa người của mình đang chém giết lẫn nhau. Hiện tại đối diện với mấy cái này cùng mình đẳng cấp giống nhau một đám người, quả nhiên là mười phần nhẹ nhõm. Mà lại tuy nói chừng 10 vạn người, nhưng là cái này mười vạn người cũng không phải nhắm vào mình. Từ đảo mép đi đến trong đảo, cũng liền sau đó sau cùng giai đoạn gặp phải địch nhân sẽ thoáng nhiều một ít, thế nhưng là cũng sẽ không nhiều rất nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, sử dụng tốc độ nhanh nhất đến trung hướng đảo. Bởi vì Tôn Ngộ Không bọn người ngay từ đầu cân nhắc cũng không phải là có thể hay không thông qua tuyển bạt mà là bằng vào tốc độ của mình có thể được cái gì thứ tự. Cho nên ba người tại thất lạc một trận sau đó, cũng đều lên tinh thần. Mặc dù không thể ở chỗ này trực tiếp rời đi, nhưng là chỉ có dùng nhiều chút thời gian, từ bình thường con đường cũng là có thể rời đi nơi này. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, liền la hoàn thành lần này thí luyện sau đó tiến vào trí tôn chỉ. Thảo mai có tiểu hồ ly mang theo, đối với tiểu hồ ly tốc độ Tôn ngộ không cùng tê chiếu không có chút nào lo lắng. Coi như ba người chơi mệnh chạy, cũng không khả năng đem tiểu hồ ly rơi xuống, ngược lại vẫn là thời khắc lo lắng đừng bị tiểu hồ ly rơi xuống. Mà lại tôn ngộ không cùng tê chiếu phát hiện cái này diễm thần thực lực cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, không nói sức chiến đấu, chỉ nói chạy vội tốc độ liền không thể so tôn ngộ không hai người chậm, mà lại chỉ có diễm thần vừa khởi động lực lượng linh hồn, quanh thân liền sẽ hiển hiện một tôn hỏa diễm ảnh hình người. Làm ngọn lửa này ảnh hình người xuất hiện thời điểm, Diễm Thần tốc độ liền sẽ trong nháy mắt bạo tăng, chỉ sợ nếu như hắn toàn lực chạy như điên, chỉ sợ so Tôn Ngộ Không hai người vẫn nhanh hơn một chút. Đối với cái này Diễm Thần, Tôn Ngộ Không là càng ngày càng có hứng thú, từ khi lúc ấy Thảo Mai nói hắn rất đặc thù sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu luôn là nghị trăm phương ngàn kế hỏi thăm Diễm Thần kia cổ quái đại đao có tác dụng gì, thế nhưng là mỗi lần Diễm Thần đều là rất thần bí lắc đầu. Một ngày này lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nửa nằm trên mặt đất, Trên mặt đất phủ lên một giường chăn mền cầm trong tay lớn quả đảo, một bên ăn một bên nhìn xem diễm thần quái đao ngần người. Cái này quái đao sở dĩ nói nó quái, là bởi vì cây đao này đặc biệt nghĩ là một thanh khổng lồ giao phê, lớn lên khái có 2m5, không sai biệt lắm so kim cô đồng trạng thái bình thường còn rất dài ra một đoạn. Quái đao thân đao ngăn nắp, lưới đao rất lớn, chiếm cứ thân đao hơn phân nửa, mà lại phía trên lít nha lít nhít khắc rất nhiều không biết tên phụ chú. Trôi đao cũng so dài. Hai tay hợp nắm còn có rất lớn rảnh rỗi. Quái đao sống đao rất dày rộng, mà lại có một chỉ rất giống bàn cổ rơi bốn đại linh thú một trong chu tức bộ dáng ánh sáng màu đỏ tại trên sống đao không ngừng du động. Loại trừ tôn ngộ không, vài người khác đều là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, mỗi người đều trên mặt đất trải một giường chăn mện, hoặc ngồi hoặc nằm ở phía trên ăn đủ loại hoa quả. Nhất làm cho người giận sôi vẫn là thảo mai cùng tiểu hồ ly. Hai người đang ghé vào một trường hoàn toàn do Loan Ngọc điêu khắc thành giường ngọc bên trên ngựa đầu đếm lấy đỉnh đầu trong hư không ngôi sao. Đám người sở dĩ như thế hưởng thụ, cũng không phải là bởi vì chủ quan cùng lười biếng, mà là bởi vì có một ngày Tê Chiếu trong lúc vô tình phát hiện không gian của mình trong giới chỉ có 16 tôn khối lỗi. Thế là thừa dịp nhàn chán thời điểm liền đem kia 16 tôn khối lỗi cho lấy ra chơi, kết quả Diễm Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Tê Chiếu lấy ra chơi khối lỗi lại là thiên cương thủ hộ khối lỗi bên trong một tôn. Thế là liền vội hỏi tê chiếu còn có hay không, thế là tê chiếu liền một mặt vô tội liên tục móc ra 36 tôn. Lại sau đó, một đoàn người liền rốt cuộc không có thủ qua đêm. Mà lại tôn ngộ không cũng tại trong giới chỉ lật ra rất nhiều chăn đệm cái tiên oán ngọc dường ngọc, mặc dù tôn ngộ không giải thích nói xong giường ngọc rất giống bản thân hoa quả sơn thời điểm ngủ dường đá, nhưng vẫn là nghenh đón mấy người còn lại ánh mắt kỳ quái, cuối cùng thảo mai lấy bản thân vẫn là tiểu hài tử lý do trực tiếp chiếm lấy. Mặc dù rất kỳ quái tê chiếu đối với mình trong không gian giới chỉ đồ vật đều không hiểu rõ mà lại tôn nộ không trong không gian giới chỉ thậm chí có chăn đệm cơ hồ ăn không hết hoa quả, nhưng là ánh mắt cùng thảo mai cũng đều không có hỏi nhiều, có lẽ chỉ là hai người nhiều tiền không có hoa sau đó lung tung lớn mua sắm hoặc là tranh đoạt những người khác không gian giới chỉ. Hai người không có hỏi, tôn nộ không hai người cũng liền không nói. Mà cái này trực tiếp đưa đến hậu quả, liền là tôn nộ không cùng tê chiếu bị thảo mai phá tan đánh cho một trận. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Cứ như vậy, 5 người ban ngày nhẹ nhõm đi đường, ban đêm liền đem 36 tôn thiên cương thủ hộ khôi lối thả ra cảnh giới. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đã đến ngày thứ 5, một ngày này, rốt cục gặp được đợt thứ nhất địch nhân. Đây là một cái từ 8 người tạo thành tiểu đội, mỗi người đều là hung thần ác sát sát khí lang nhiên, rất hiển nhiên là một đường chém giết tới. Tôn ngộ không đám người cùng bọn họ so sánh, đơn giản tựa như là tới chơi xuân. Chẳng những trên người không có một chút bùn đất cho bùi mà lại từng cái quần áo sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn mang theo một cái tiểu nữ hài mà một cái sủng vật hồ ly. Tiểu hồ ly trong khoảng thời gian này đi theo Thảo Mai học tập, đã có thể đem bản thân hình thể tùy ý biến lớn nhỏ đi. Đương nhiên, cái này không có gì ý nghĩa thực tế, Thảo Mai chỉ là vì ban đêm lúc ngủ tiểu hồ ly có thể ít chiếm chỗ. Tám người này nhìn thấy lại gặp được con mồi, mà lại xem xét liền là loại kia thế lực lớn công tử ca không phải vậy không có ai sẽ mang theo một cái tiểu nữ hài tới Hoàng Vũ Chi Đảo. Tám người nhao nhao cười gắn, đem binh khí nắm ở trong tay, chậm rãi bước đi lên. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy rốt cục gặp được địch nhân, tôn ngộ không cùng tê chiếu đều là trong lòng vui mừng sau đó đồng thời giả bộ như mười phần sợ hãi bộ ráng đồng thời chậm rãi lui lại, một mực thối lui đã đến tiểu hồ ly cùng Thảo Mai bên người. Cứ như vậy, Diễm Thần liền thành một mình đứng ở phía trước nhất. Quay đầu nhìn một chút tôn ngộ không cùng tê chiếu, Phát hiện hai người bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng một bên giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng, Diễm Thần không khỏi cười khổ. Xem ra lần này là cần tự mình ra tay. Vừa quay đầu, Diễm Thần hướng về phía tám người kia bên trong người cầm đầu nói, Ngươi cũng nhìn thấy, đồng bạn của ta không muốn đánh nhau, các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không? Tám người kia nghe được Diễm Thần lời nói, tất cả xưng sờ sau đó cười ha ha, ngay cả kia người cầm đầu cũng cười to nói, Các ngươi vừa mới nói ra hai chữ liền thấy trước mắt tóc đỏ thiếu niên đống nhiên không thấy, chỉ ở nguyên địa lưu lại liên tiếp hỏa diễm hư ảnh. Sau đó liền nghe đến sau lưng hét thảm một tiếng đồng thời nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ. Cái này cầm đầu người không thời gian quay đầu, bởi vì đem bạo tạc khí Lang đã nhào vào phía sau lưng của hắn, cái này người cầm đầu chỉ cảm thấy sau lưng nóng rực khó nhịn, vội vàng hướng về phía trước lăn một vòng sau đó thừa cơ xoay người qua. Khi hắn xoay người lại thời điểm, Vừa hay nhìn thấy diễm thần hai tay dơ cao cái này cái kia thanh to lớn quái đào đang một đào chém bổ tại một tên đội viên trên người, kia bị đánh chém người phản ứng cũng rất nhanh, trong tay búa lớn dơ cao, chặn cái này bổ tới một đào, thế nhưng là còn không đợi người cầm đầu kia trong lòng mừng rỡ, liền thấy cái kia thanh cổ quái đại đạo đống nhiên hồng quang lóe lên sau đó liền phát ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Nguyên bản dùng cán búa ngăn trở diễm thần quái đào người đã theo bạo tạc mà hôi phi yên diệt chẳng những người bị tạc vỡ nát ngay cả kia búa cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Xử lý người này sau đó, Diễm Thần trên người lần nữa dâng lên một tôn hỏa diễm bóng người, đồng thời Diễm Thần đã biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở một người khác trước người. Bảy người, dùng bảy đao, không đến bảy cái hô hấp thời gian, toàn bộ giải quyết. Làm kia người cầm đầu kịp phản ứng thời điểm, tiểu đội mình người cũng chỉ thừa hắn một cái. Nhìn xem giống như hỏa diễm thần minh đồng dạng khiêng quái đao chậm rãi đi tới Diễm Thần, kia người cầm đầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước bị một tiếng liền quỳ xuống. Thế nhưng là Diễm Thần liền nhìn đều không có liết hắn một cái, trực tiếp ở bên cạnh hắn đi tới. Chẳng qua ngay tại Diễm Thần đi qua bên cạnh hắn thời điểm, cái này người cầm đầu bỗng nhiên cảm giác được cánh tay phải một trận đau đớn kịch liệt, nhưng là sợ hãi tử vong để hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không dám phát ra nửa điểm tiếng hừ. Ngồi tại tiểu hồ ly cong lên thảo mai bỗng nhiên nhảy đã đến trên mặt đất, sau đó dụng lực vỗ tay nhỏ nói, Diễm Thần thật tuyệt a, rất đẹp trai rất đẹp trai, về sau có thể nương thời gian. Quá tốt rồi. Nguyên bản một mặt uy phong diễm thần nghe được Thảo Mai lời nói, kém chút ngã nhào một cái ngã quỷ trên mặt đất. đây mặt buồn bực đem quái đao lại lần nữa cố định ở trên lưng, sau đó giang tay ra nói, rốt cục nhìn thấy ta xuất thủ đúng không? Quá không đủ ý tứ, ban đêm ta muốn thêm đồ ăn. Tiểu tử, được a ngươi này đao tên gọi là gì? Cho ta chơi đùa được không? Thôi đi, cho ngươi ngươi cũng không dùng đến, cây đao này gọi là bạo liệt phượng hoàng, toàn thế giới chỉ có ta có thể sử dụng. Nói xong, một đoàn người dần dần đi xa, mà một mực quỷ trên mặt đất kia người cầm đầu đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, biết mình cái mạng này xem như bảo vệ. Sau đó vội vàng xem xét cánh tay phải thương thế, hắn phát hiện cánh tay đồng thời không có cái gì tổn thương, chỉ bất quá nơi cánh tay tới gần bả vai địa phương, xuất hiện một cái phượng hoàng hình xăm. chương 178, núi hoang ngẫu nhiên gặp phượng hoàng quả, nộ không vô ý hiểm thành ma. Đi qua cái này một khúc nhạc đệm sau đó, một đoàn người tiếp tục đi tới. Vốn cho là tại bản thân triển lộ thực lực sau đó có thể để cho hai người bọn họ thoáng yên tính chút, không nghĩ tới vừa mới kia một loạt bạo tạc để tôn ngộ không cùng tê chiếu hứng thú tăng nhiều. Không ngừng hỏi thăm vì sao lại sẽ bạo tạc, nếu như không đánh tới người có thể hay không cũng bạo tạc. Bình thường thu được va chạm có thể hay không bạo tạc. Cuối cùng làm cho diễm thần 10 phần bực bội, liền giống lớn một câu ai hỏi lại ta ta liền tự bạo. Quả nhiên, câu nói này dùng rất tốt, tôn ngộ không cùng tê chiếu quả nhiên không hỏi nữa. Thế nhưng là không đợi diễm thần buông lòng một hơi, trước mặt Thảo Mai bỗng nhiên xoay đầu lại nói, Người đau kia, đêm có thể hay không bảo tạng? Có thể lời nói ban đêm cho ta thả pháo hoa có được hay không? Nghe được thả pháo hoa tiểu hồ ly lập tức mặt mày hớn hở động kinh tựa như trống lên, mà Thảo Mai tại nàng cong lên đông lắc tây trói khanh khách cười không ngừng, mà diễm thần nhưng buồn bực đem mặt che lại. Cứ như vậy, 5 người lại đi về phía trước hai ngày, lúc này không sai biệt lắm đã đi đồng dạng lộ trình. Bởi vì đã tới gần đảo trung tâm Cho nên gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là tất cả mọi người là liều mạng đi đường, đồng thời không có không thức thời đến đây khiêu khích. Mà một ngày này sở dĩ ngừng lại, là bởi vì 5 người đi tới một chỗ sân cốc. Đây là một chỗ cũng không quá lớn sân cốc, mà bên ngoài như thế cũng là mười phần hoang vu cằn cối, không nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Thế nhưng là chính là như vậy một cái bình thường tiểu sân cốc, lúc này bên trong lại tụ tập ước chừng hơn 300 người. Trong những người này trong ngoài bên ngoài đem tiểu sơn cốc hầu như đều chất ních, mà những người này vị trí trung ương, lại chống ra một khối ước chừng có 3 mét đường kính hình tròn vắng vẻ khu vực. Chỗ này trên đất trống, lúc này đang có một chỗ đại khái cao hơn nửa mét toàn thân huyết hồng cây nhỏ đang nhẹ nhàng chập chờn mà cây nhỏ bên trên, ba viên giống như dương cánh muốn bay đỏ tươi quả đang không ngừng tản mát ra một cỗ nồng đậm hương thơm cùng nóng, dự. Tôn nộ không bọn người đi ngang qua chỗ này sơn cốc thời điểm. Nguyên bản đi tại mọi người ở giữa diễm Thần bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp chạy vội tới chỗ này trong sân cốc. Tôn Ngộ không bọn người hiếu kỳ, cho nên cũng đi theo hắn tiến vào sân cốc, thế nhưng là lúc này sân cốc người đông nghìn nghịt mấy người chỉ có thể đứng bên ngoài, chẳng qua Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu thị lực đều phi thường tốt, tại mấy lần nhảy lên sau đó liền thấy trong mọi người đất trống kia một gốc thực vật. Tê Chiếu, ngươi biết đó là vật gì sao? Làm sao nhiều người như vậy đang nhìn lại không người cướp đột ta? Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Trước đó chạy đến nhan sắc đã một mặt mừng như điên mở miệng nói, kia là chu tức hỏa phượng quả, bây giờ còn chưa có thành thục coi như hái được cũng vô dụng, chỉ có chờ quả tự nhiên chóc ra đồng thời dương cánh mà bay thời điểm cướp đoạt mới là tốt nhất thời cơ. Đúng lúc kia quả có ba cái, ba người chúng ta đoạt sau đó một người một cái. Nghe được Diễm Thần nói như vậy, tê chiếu cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù không có nhận ra đó là cái gì quả, nhưng là từ kia linh khí nồng nặc bên trên liền có thể nhìn ra được tuyệt địa là cực phẩm thiên tài địa bảo. Vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có để cùng người khác thuyết pháp. Thế là tê chiếu nói khẽ với tôn ngộ không nói, người dùng thực lực lớn nhất đánh tới, tận lực gây nên rối loạn, ta ẩn thân sau đó nấp đi qua hái được kêu ba cái quả sau đó lập tức chạy trốn. Nói xong, có hỏi diễm thần, khoảng cách quả thành thủ, còn bao lâu? Diễm thần cẩn thận lại nhìn một chút, nói ra, một khắc đồng hồ. Chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian kia quả liền sẽ cách cây mà bay, đến lúc đó phải tất yếu xuất thủ cấp đoạn. Ta cùng hầu tử thay người mở đường. Một bên Thảo Mai nghe được ba người bàn bạc, liếc mắt sau đó cùng tiểu hồ ly chậm rãi thối lui ra khỏi sơn cốc này. Đối với kết quả, Thảo Mai không có gì hứng thú, mà lại ở lại đây một hồi khẳng định sẽ phải chịu liện lụy, cho nên liền tại tiểu hồ ly xa xa rời đi. Nhìn một chút tiểu hồ ly Thảo Mai cũng đã lui ra ngoài, lần này càng không có nỗi lo về sau. Thế là ba người âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó tê chiếu liền trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhìn thấy tê chiếu thần kỳ như thế ẩn thân diễm thần cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong tê chiếu thật là triệt để biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại. Mà tôn ngộ không cũng là đồng thời rút ra kim cô bổng sau đó tế ra ngũ thải thần thạch, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn, người tôn ra ra ở đây, ai dám làm cản. Còn không mau mau lui ra đèm kia quả giao ra. Tôn ngộ không như thế một tiếng giống, tất cả ở đây tất cả sướng suốt. Nguyên bản cũng bởi vì muốn cướp đoạt cái này chu tức hỏa phượng quả mà tức giận đã là kiếm bạt nộ trương, chỉ bất quá bởi vì sợ lên tranh đấu sau đó ngộ thương đến cây ăn quả cho nên tất cả mọi người đang nhẫn nhịp. Mà tôn ngộ không một tiếng này giống, không thể nghi ngờ là tương đương đốt lên thùng thuốc nổ một nháy mắt tất cả mọi người nổi giận. Một con hôi sữa An dám cản rỡ như vậy. Cũng không biết là ai trả lời một câu, dù sao tôn ngộ không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại công kích đánh tới. Coi như là có ngũ thải thần thạch ngũ sắc thần quang hộ thể tôn ngộ không cũng chỉ có thể tạm lánh ngọn gió, phi thần hướng về một bên lách mình tránh ra. Thế nhưng là đám người này tựa hồ quyết định tôn ngộ không, đạo thứ hai công kích theo sát phía sau hướng về nẻ tránh bên trong tôn ngộ không quay đầu đập tới. Tôn ngộ không vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí, nhìn thấy những người này tựa hồ cho là mình là quả hồng mềm đều muốn cầm mình khai đao, thế là nộ từ tâm đến, một tiếng quát lớn, trên người ngũ sắc thần quang đống nhiên phóng đại. Cuối cùng vậy mà biến thành một cái có cao 5,6 mét ngũ thải cự viên hư ảnh gắn vào Tôn Ngộ Không trên người, vì hắn ngăn cản được tất cả công kích. Có thân thể phía ngoài cự viên hư ảnh ngăn cản công kích, Tôn Ngộ Không ha ha cuồng tiếu lấn người mà tiến, trong tay Kim Cô bổng ngang vung mạnh trẻ rộng, múa hổ hổ sinh phong. Mà lại Tôn Ngộ Không còn âm thầm đem chấn giới thiên bi một ít uy năng dùng tại Kim Cô bổng phía trên, tỉ như kia 3000 hoang thổ, lúc này liền bám vào tại Kim Cô bổng phía trên. Cho nên chỉ cần bị Kim Cô động đụng liền chết dính lấy liền vong, mà lại kia 3000 hoang thổ trợ hộ có được hấp thu lực lượng linh hồn đồng thời tịnh hóa năng lực, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy càng lớn toàn thân tinh lực càng dồi dào mà lại lực lượng linh hồn càng ngày càng dày đặc, thậm chí Tôn Ngộ không có loại ảo giác nếu như một mực như thế giết tiếp, bản thân chẳng những có thể lấy trở thành bảy văn chí Tôn thậm chí cựu văn cuối cùng trở thành cao nhất tồn tại cũng không phải là không thể. Dần dần, Tôn Ngộ không đắm chìm trong loại này chém giết đồng thời thực lực tăng vọt khoái cảm bên trong. Mà chết trong tay Tôn Ngộ Không người cũng đang nhanh chóng gia tăng, 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Mà Tôn Ngộ Không thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, mặc dù cảnh giới vẫn là lục văn đỉnh phong, nhưng là linh hồn ngưng tụ trình độ còn có toàn thân tán phát khí thế, cảm thấy đã là 8 văn chí tôn cấp bậc. Thế nhưng là đúng lúc này, đám chìm trong chém giết bên trong Tôn Ngộ Không đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác bản thân kim cô đồng bị thứ gì chặt lại. Cảm giác như vậy để Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổi giận, là ai? là ai đang ngăn trở bản thân tăng thực lực lên. Bản thân cần lực lượng, chỉ có có đầy đủ lực lượng mới có thể rời đi nơi này trở lại bản cổ giới, mới có thể cứu hồi sư cha cùng bắt giới tìm tới lao xa cùng tiểu bạch Long còn có đánh bại kia cái gọi là thiên đạo. Ngăn cản bản thân đạt được lực lượng, liền là địch nhân, địch nhân, liền muốn giết chết. Cho nên tôn ngộ không mặc dù thấy được người trước mắt tựa hồ có chút nhìn quen mắt, đặc biệt là kia ngăn trở bản thân kim cô đồng quái đào tựa hồ ở nơi nào gặp qua Thế nhưng là trong lòng bạo ngược để hắn không rảnh nghĩ lại, tựa hồ chỉ có thông qua chém giết mới có thể hóa giải trong lòng để nén lệ khí. Cho nên tôn ngộ không không nói hai lời, trực tiếp ố người rút về kim cô đồng đồng thời lần nữa vung mạnh tới. Diễm thần nhìn thấy tôn ngộ không xác thực đã nhập ma, ngay cả mình cũng không nhận ra, nguyên bản còn muốn nói chút gì. Thế nhưng là tôn ngộ không thời khắc này tốc độ 10 phần nhanh, diễm thần căn bản không thời gian mở miệng, chỉ tới kịp đem kia quái đao bạo liệt phượng hoàng ngang cấp. Sau đó tôn ngộ không kim cô đồng liền trùng điệp đánh vào trên thân đao. Bám vào phía trên kim cô đồng 3.000 hoang thổ cũng lập tức bám vào tại kia quái đao bạo liệt phượng hoàng phía trên, chỉ có bị 3.000 hoang thổ dính đã đến trên người, thần tiên khó cứu. Diễm thần biết cái này cắt mịn có gì đó quái lạ, cũng không dám chủ quan, vội vàng khẽ quát một tiếng. Sau đó bạo liệt phượng hoàng phía trên đột nhiên bạo tạc, đồng thời bạo tạc phương hướng chính là hướng về phía tôn ngộ không. Nguyên bản bám vào phía trên bạo liệt phượng hoàng cắt mịn toàn bộ bị bay lại bị Kim Cô đổng hổ tới. Nhìn thấy cái này bạo tạc hữu hiệu, Diễm Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó vung lên quái đao, vậy mà chủ động tiến lên lên tiếp. Đồng thời trên người Phượng Hoàng hư ảnh cũng theo ánh lửa xuất hiện, cả người tựa như là một đoàn hỏa diễm bình thường, cùng Tôn Ngộ Không hung hang đụng vào nhau. Cuốn quanh lấy hoang vu cắt kim cô đồng đối đụng một cái liền nổ bạo liệt phượng hoàng, ngũ thải thần thạch hóa thành cự viên hư ảnh đối với hỏa diễm phượng hoàng, đây quả thực tựa như là hai cái viễn cổ hùng thú tại vật lộn. Hai người chiến đấu dư ba trực tiếp đem phụ cận hơn trăm người đánh bay ra ngoài. Mà giờ khác này, kia Chu Tức Hỏa Phượng Quả vẫn còn không có thành thục, thế nhưng là hai người đang vừa đánh vừa hướng về ở giữa đi đến. Nếu như Tại không ngăn cản, đợi không được Chu Tức Hỏa Phượng Quả thành thục liền sẽ bị hai người chiến đấu dư ba làm hỏng. Ngay tại Tê Chiếu vừa mới chuẩn bị dừng tay ngăn cản thời điểm, tại ngoài Sơn Quốc đông nhiên bay vào một bóng người, bóng người này rất nhỏ, xem ra cũng chính là cái 8-9 tuổi Hải Đồng. Chẳng qua này nho nhỏ bóng người bay tới sau đó, trực tiếp một trái một phải bắt lấy tôn ngộ không kim cô bổng cùng diễm thần bạo liệt phượng hoàng. Sau đó hai tay hất lên, liền đem hai người ném ra sơn cốc. Sau đó lắc lắc trên tay hoang vũ cát, lại như không việc đi ra ngoài. 3.000 ngàn hoang thủ phệ nhân mệnh, hoàng tuyển thế giới đường khó đi. Ma chủng thật sâu trong lòng rơi, đại thánh hiểm hiểm chết bên trong sống. chương 178, hoang Thổ bi. Ngay tại trong sơn cốc đám người còn tại xứng sở thời điểm. Không biết là ai mắt sắc đông nhiên hô lớn một câu, hỏa phượng quả không thấy. Quả nhiên, câu nói này vừa ra, lực chú ý của mọi người lần nữa tập trung vào nguyên bản gốc kia hỏa phượng cây ăn quả phía trên, thế nhưng là lúc này lại nhìn, kia trống rông cây ăn quả đi đâu còn có nửa cái quả. Lần này, tất cả mọi người vỡ tổ. Nguyên bản khổ đợi hồi lâu một mực nhẫn mại lấy không có xuất thủ chính là vì chờ đợi hỏa phượng quả thành thủ, thế nhưng là đợi lâu như vậy lại là một kết quả như vậy. Lập tức tất cả còn sống hoặc là nói còn có sức chiến đấu người toàn bộ điên cuồng. Đầu tiên là bị một cái không hiểu thấu người xông tới sát thương đồng dạng người, sau đó có xuất hiện một cái đồng dạng cường hãn giống như quái vật ra hỏa chặn người kia, thế nhưng là cuối cùng lại bị một cái nhìn liền là cái tiểu hài tử người cho một tay một cái ném ra ngoài. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao chết không phải mình, nhưng là tối hậu quan đầu hỏa phượng quả lại đột nhiên biến mất, cho nên tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy khẳng định là có người thừa dịp loạn lấy đi hỏa quả Nhiều người như vậy không có khả năng biết là ai trộm, nhưng là người khẳng định còn không có chạy, không phải vậy một khi người kia chạy trốn khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người truy sát, đã như vậy, chỉ có giết sạch nơi này tất cả mọi người cái kia hỏa phượng quả khẳng định chính là mình. Ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền lan tràn ra thành tất cả mọi người lúc này duy nhất ý nghĩ. Nếu như trước đó hơn 300 người đều tại, vậy coi như phát hiện bị trộm cũng không ai dám đại khai sát giới, nhưng là bây giờ nhân số vừa mới hơn trăm mà lại đại đa số đều bị thương như vậy cơ hội liền lớn rất nhiều. Ngay tại trong sơn cốc hơn trăm người điên cuồng chém giết thời điểm, ngoài sơn cốc 20 mươi giảm ra một cái đồi núi mặt sau, bốn người một hồ toàn bộ xuất hiện. Chỉ bất quá tôn ngộ không cùng diễm thần lại là nằm trên mặt đất miệng bên trong không ngừng hư hư, tê chiếu thì là một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu hồ ly dùng cái đuôi cuốn lên ba viên quả nước bọt chảy ròng, đến mức thả mai, lúc này lông mày đứng đấy một mặt nộ khí chỉ bất quá kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt làm thế nào cũng làm cho người cảm giác không thấy phẫn nộ ngược lại cảm thấy 10 phần đáng yêu. Ta mới vừa rồi còn nghĩ khích lệ hai ngươi tới, ta cho là ngươi hai vì hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn cô ý biến thân sau đó đại chiến, ai biết hai ngươi lại là thật đánh, chậc chậc, tiểu diễm ngươi không tệ à, có thể cùng hầu tử đánh cái ngang tay. Không tệ cái đầu của ngươi, hai cái này đồ đẩn, nếu không phải ta xuất thủ, hai người bọn hắn đoán chừng tiểu đồng quy vô tận. Còn có ngươi cái này khỉ ngố tử Lúc nào nhập ma không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này, đơn giản tức chết ta rồi. Nguyên lai like tại Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly vừa mới rời đi không xa thời điểm, Thảo Mai bỗng nhiên cảm giác được trong Sơn Cốc chuyển đến từng đợt ma khí cùng tạ khí, lập tức trong lòng chấn động, biết không tốt. Thế là liền quay người về tới Sơn Cốc, đi vào liền thấy Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần Đại Chiến, nguyên bản Thảo Mai cũng cho là bọn họ hai là lại giả đánh hấp dẫn lực chú ý, thế nhưng là rất nhanh Thảo Mai liền phát hiện hai người vậy mà tại lấy mệnh tương bác. Thế là không nói hai lời phi thân mà thôi, một tay một cái đem hai bọn họ ném ra ngoài. Bị thảo mai hất lên sau đó lại bay rất xa sau đó đập xuống đất, Tôn Ngộ không ý thức dỗng nhiên thanh tỉnh, chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là trấn giới thiên bi tựa hồ bị cái gì lực lượng chế trụ, kia 3000 hoang thổ cũng toàn bộ biến mất. Mặc dù ý thức khôi phục, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Tôn Ngộ không nằm thẳng dưới đất không nhúc nhích, Diễm Thần cười hắc hắc nói ra, ta mạnh hơn hắn một điểm, chỉ là ta còn có thể động. Ha ha. Chẳng qua các ngươi yên tâm, ta có thể không chết được. Liên la bị Thảo Mai như thế quăng ra ta giống như toàn thân tan giã. Nguyên lai like ta coi là chúng ta mấy cái bên trong lợi hại nhất là tê Chiếu đại ca, hiện tại xem ra là Thảo Mai tiểu muội muội Nghe được Diễm Thần vậy mà gọi mình Thảo Mai tiểu muội muội Thảo Mai lập tức trứng mắt, doa đến Diễm Thần liên tục đổi giọng Diễm Thần, lửa này phương quả, đối người rất hữu dụng a Lúc này tê Chiếu đông nhiên mở miệng hỏi. Nói như thế nào? Không thể nói rất hữu dụng, phải nói cái quả này chính là vì ta mà tồn tại. Hắc hắc, chẳng qua này quả là mọi người cùng nhau đạt được, làm sao phân phối, nghe tê chiếu đại ca ngươi. Nói lời này, Diễm Thần đã có thể chầm rãi ngồi dậy, chẳng qua ngồi dậy sau chuyện thứ nhất liền ngay cả bận biểu tại không gian trong giới chỉ móc ra đủ loại đồ vật đi lấy lòng thảm ai, vốn cho là nàng liền là cái phổ thông tiểu cô nương, nhưng là bây giờ Diễm Thần cũng không dám đắc tội nàng. Tê chiếu trầm ngâm một chút. Sau đó hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút tôn ngộ không. Lúc này tôn ngộ không thân thể cũng có chuyển biến tốt đẹp, tại không gian chức nhẫn móc ra rất nhiều khôi phục lực lượng linh hồn đan dược sau khi dùng, lắc đầu, ra hiệu bản thân không có ý kiến. Lúc này tôn ngộ không nơi nào còn có tâm tư quan tâm kia cái gì hỏa phượng quả, mà là tất cả tâm tư tất cả đắm chìm trong vừa mới nhập ma đoạn thời gian đó cảm ngộ bên trong. Mặc dù vừa rồi kia thời gian ngắn nhập ma trạng thái để tôn ngộ không ý thức ở vào hốn độn trạng thái, Nhưng là lúc này tỉnh táo lại sau đó, một khắc này tất cả cảm giác đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Loại kia dễ dàng ở giữa thu hoạch sinh mệnh quái cảm, loại kia có thể đem thiên địa lực lượng quy về chính mình dùng cường đại, còn có cái kia có thể thôn phệ hấp thu năng lực, lúc này tất cả rõ ràng giống như là chiếu lại đồng dạng tại Tôn Ngộ Không trong óc không ngừng lăn lộn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lắc đầu, Tây Chiêu biết hắn cũng không thèm để ý cái này mấy quả quả. Thế là lại hỏi một cái Thảo Mai, Thảo Mai lúc này cầm trong tay một nắm lớn đủ loại đồ ăn vặt. Một mặt nụ cười hài lòng, hiển nhiên đã triệt để tha thứ Diễm Thần. Lúc này nhìn thấy tê chiếu hỏi thăm Diễm Thần, cũng là lấp đầu. Lửa này phượng quả mặc dù tốt, nhưng là chúng ta ăn nhiều nhất liền là để lực lượng linh hồn bổ sung một ít hỏa Diễm đặc hiệu, cũng không có gì tác dụng lớn. Diễm Thần, cái này ba viên quả, hai người viên tiểu hồ ly một viên, có ý kiến sao? Còn không đợi Diễm Thần nói chuyện, tiểu hồ ly hoan hô một tiếng trực tiếp đem một viên quả dùng cái đuôi đưa tới sau đó mấy ngụm liền ăn sạch sẽ. Chẳng qua Tiểu Hồ Ly cũng rất hiểu chuyện, đang ăn quả lúc sau đã đem mặt khác hai viên đưa cho Diễm Thần. Diễm Thần nhận lấy quả sau đó, nhưng không có lập tức phục dụng, mà lại cảm giác rôi ra một cái tay đặt tại Tiểu Hồ Ly trên người. Lập tức, một cố nhu hỏa hỏa Diễm lực lượng tự Diễm Thần cánh tay hướng về Tiểu Hồ Ly trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nguyên bản bởi vì ăn hỏa phượng quả mà có chút thống khổ Tiểu Hồ Ly lập tức liền lông mày rắn ra, sau đó hết sức thoải mái hử vài tiếng liền ngủ mất. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không sao Diễm Thần hướng về phía Tê Chiếu nói, "Lửa này Phượng Quả có được rất khổng lồ địa hỏa diễm tạo hóa chi lực, nếu như không lấy ta Phượng Hoàng nhiệt lửa nuôi cùng tĩnh hóa, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề." "Bất quá bây giờ không sao, đợi nàng ngủ một giấc tỉnh liền muốn phát sinh biến hóa lớn." "Còn có, Tê Chiếu đại ca, ta phục dụng quả sau đó sẽ lọt vào ngủ say, hi vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp." Tê Chiếu nhẹ gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Thế là Diễm Thần liền mấy ngụm lớn cây đuốc Phượng Quả ăn hết. Sau đó toàn thân chậm dãi dâng lên một câu ngọn lửa màu đỏ tươi. Chẳng qua này hỏa diễm lại cũng không từng nóng, ngược lại mười phần ấm áp. Tại cái này ấm áp trong ngọn lửa, Thảo Mai cũng ghé vào tiểu hồ ly lông xù cái đuôi to bên trên chậm dãi ngủ tiếp đi. Mà Tê Chiếu lúc này cảm giác được hỏa quang kia ấm áp, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Quay đầu nhìn một chút ngủ say Thảo Mai, Tê Chiếu như có điều suy nghĩ. Tựa hồ đang suy đoán cỏ này dâu thân phận chân thật. Thực lực mạnh mẽ nhưng lại đã chết Hơn nữa còn là 89 tuổi 2 đồng bộ ráng. Lực lượng rất lớn, không sợ diễm thần phượng hoàng hỏa cùng tôn ngộ không hoang vũ các, mà lại rất thích tiểu hồ ly, nghĩ đi nghĩ lại, một thân ảnh thời gian dần qua cùng thảo mai trùng hợp.